Quý Thầy thường đến nhà Phật tử Thì thấy các Thầy chỉ lại Phật Còn bàn thờ ông bà các Thầy chỉ xá thôi Còn mà vậy thì trong Kinh Vu Lan á Thì lại nói rằng khi Đức Phật gặp một đống xương khô Phật quỳ xuống Phật lại Thưa đại chúng Thật ra đó Tất cả quý Thầy Dù đi xuất gia rồi Nhưng bàn thờ ông bà tổ tiên Các thầy đều xá lại hết Nhưng mà bởi vì Thay vì mình làm một cái lễ Thì mình làm gọn lại Có nghĩa là chúng ta dùng một pháp lễ Phật Rồi tất cả các bàn Không phải riêng với ông bà Cái xá cũng là cái lạy Nhưng mà cái lạy đó lại gọn Lại gọn Chứ không phải là quý thầy khinh thường mà không lại Có người sẽ đặt câu hỏi ngược lại Nói rằng Đức Phật là bậc đạo sư Tại sao phải lại xương của, của, của người Phạm Tại vì đã từng có câu hỏi này Là quý vị nhớ là tất cả những gì Đức Phật làm Là cái duyên cớ để Đức Phật nói Pháp Bây giờ Đức Phật thấy cái đóng xương Phật biết trong đóng xương này có rất nhiều người Ở trong này mà trong đó có ông bà cha mẹ Và ân đức của họ rất lớn Cho nên Đức Phật quỳ xuống Đức Phật lại Mà Đức Phật lại như vậy thì đại chúng ngơ ngác Không biết lý do Phải không? À, Phật quỳ lại đóng xương thì đại chúng ngơ ngác Đức A nan tuổi lòng ái ngại Chẳng biết sao Phật lại đóng xương Vội vàng xin Phật dạy tường Thầy là từ phụ ba phương bốn loài Ai ai cũng kính thầy giường ấy Cớ sao thầy lại lẫy xương khô Phật rằng trong các môn đồ Thầy là đệ tử đứng đầu dày công Bởi chưa biết đục trong cho rõ Nên vì thầy ta tỏ đuôi đầu Đóng xương dồn dập bấy lâu Cho nên trong đó biết bao cốt hại Chắc Cũng có ông bà, cha mẹ Hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sanh Luân hồi sanh tử tử sanh Lục thân đời trước thi hài còn đấy Ta lễ bái là kính người tiền bối Và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa Đóng xương hỗn tạp chẳng vừa Không phân trai gái bỏ bừa khó coi Thầy hãy chịu khó xét xôi cho kỹ Phân làm hai bên nữ bên nam Để cho phân biệt cốt phàm Không còn lộn lão nữ nam chất chồng Quý vị nhớ bài kinh đó không? À. Vậy thì Duyên cớ Để Đức Phật nói Cho nên Đức Phật lại rồi A năng thắc mắc Từ đó Phật mới đi luôn Rồi Phật nói rồi xong thì Bây giờ Thầy chịu khó Thầy lựa xương ra Xương đàn ông để bên Xương đàn bà để bên Đức nan trong lại lòng ái ngại không? Bây giờ mình biết làm sao Lúc đứng đi ăn mặc phân minh Chớ khi rã xác tiêu hình Xương ai như nấy khó nhìn khó phân Lúc người ta còn đi Thì đi tới lui con còn nói được Tướng nam tướng nữ Giờ <cười> chết rồi thì xương nào cũng như xương nấy Sao con biết ai Nhưng Phật có cách Xương đàn bà nhiều bề cực nhóc Nên đàn bà xanh xương nó làm sao Đen nhẹ mặt thấp đức phật nói nè nàng thầy có biết cớ chi đen nhẹ bởi đàn bà sanh đẻ mà ra sanh con ba đấu viết ra tám học bốn đấu sữa hòa nuôi con vì cớ ấy nên hao mòn thân thể xương đàn bà đen nhẹ hơn trai À nàng, nghe vậy bi ai xót thương cha mẹ công dày dưỡng sanh bây giờ bắt đầu bèn cầu phật thi ân dạy bảo Phương pháp nào báo hiếu song thân Cho nên đó là duyên cớ Còn trong các cái lễ nghi Trong một cái khóa lễ Thì chúng ta lễ Phật là chính Còn tất cả các nơi khác Chúng ta thiệu thủ lễ bằng cách là lễ Cho nên lễ mà lễ mộp xuống Lễ nó có chín kiểu Lại Phật có chín kiểu Lễ mà kiểu Tây Tạng á, Nằm dài ra đó Cái đó kêu là gì? Trường mạng lễ Trường mạng tức là năm dài ra Còn mà, mà lễ mà kiểu xá của mình là Lễ phần nữa Tức là cũng cuối Nhưng mà thay vì mình quỳ xuống Cho nên chỉ cần mà nhất tâm Mà mình chắp tay cung thủ Đều thành lễ hết Chứ không phải là không kính mà không lễ Trong này có hai câu hỏi tiếng Anh trước, để Phá hòa trả lời đây trước. I often hear Buddha said, ráng làm phước. Này là hamburger với nước tương phô à pha đây. I often hear Buddha said, ráng làm phước để được kiếp sau tốt. Shouldn't we do good things? Because our heart and soul want to help others. And not because we want to gain something for ourselves This is absolutely, this is what Buddhists teach us how to practice Cái câu hỏi là Mình thường nghe nói làm phước để kiếp sau được tốt Nhưng mà con có thể nào làm phước mà không cần phước báo kiếp sau không? Đây là bố thí gì? À, bố thí ba la mật Dana Paramita. English translation, the perfect of giving. When you give, just wholeheartedly give, but never request any return. This is the perfect of giving. When you practice something, you never inform, I'm practicing this. Because you have no inform, that's why. Never end. Anything you request to return, there is limit. But if you have no request to return, unlimited. When you're giving for someone, I used to say, you see something wrong, your heart tells you to do. You hear something wrong, your heart tells you to do. You don't have to request any return. Once you don't have any return, that's why you stay in there eternal. Amita, Ajida. You used to greeting people with the word ajida. What is "ayida means? Three meanings. Because you have unlimited light, unlimited work, that's why your merits unlimited. That is the meaning of Amita. Once you understand this is good to do, you hold hard to do it, you don't, need any, you don't need any return. Your goodness, your beautiful work will stay in their heart forever. So therefore, the question is, but why people used to say that? This is only the, the sentence, this is something to, only to encourage, to encourage. What is keeps out, you don't have to wait until you die. Maybe you will have this back to you f sometimes in the future, but you, because you never request. But they do return to you in many ways, but you never know. When I was young, I saw a lot of young friends same as my age. They selling lottery tickets on the street, in the neighbor. Sometimes they fell. And they're hungry. I just come to my house, I got my clothes, I give them my food, but I never think oh they have to remember me. I never have any request. I just feel that this person needs help. This man this help needs help. I just help them. But you know now I can feel I receive. Because, because I never request. That's why anywhere I go, people always give me food. <laughs> and I can feel that. I can see it. So remember, when you do something for someone, not only giving, when you do for someone, just wholeheartedly, you know, you're, you're able to help. They really need help, just go ahead and do it. They need help, You able to help, it's right time on help, it's right situation to help, go ahead and do it. This is called perfect of giving. Buddhism original say dana paramita. Paramita means the perfect. You do something wholeheartedly without any asking to return. Often Buddhists Believer, to uh, uh, Thai. often Christian believers wanted to convert me and they said Buddhists worship men rather than God and Jesus. I am a Buddhist and only follow my heart and soul and use my strength that God has given me. Your teaching confirmed that is in my heart and so I thank you for your teaching. An explanation of Buddhism. However, not much has been said about God. Can you please explain where God fits in Buddhism? Cái câu hỏi là Thỉnh thoảng Thiên Chúa Giáo Hay là tinh lành vậy đó Muốn khuyên tôi Bỏ Phật Theo Chúa Bởi vì họ nói Phật chỉ là một người bình thường Hay nói đúng hơn là một cái tượng Nhưng tôi là một người Phật tử Tôi chỉ làm những gì theo lòng của mình Và tôi thấy rằng Thầy đã giảng những điều mà đúng như trong lòng tôi đã nghĩ Tôi rất cảm ơn điều này Nhưng tôi không nghe Thầy nói về Thượng Đế Vậy thì Thượng Đế Với cái nhìn của Đạo Phật như thế nào <cười> Người ta thường nghĩ Thượng Đế là đấng tạo hóa Nhưng mà Đạo Phật Thì không có đấng tạo hóa Bởi vì tất cả cái nhìn của Đạo Phật Là tất cả các Pháp do duyên sanh. Nếu như Tin rằng cả vạn vật trên thế gian này phải có một đấng tạo hóa. Bây giờ mình nhận như vậy đi. Nếu mình tin điều đó thì ai là tạo ra đấng tạo hóa? Bởi nếu nói rằng tất cả phải đều được có một cái đấng tạo hóa thì ai tạo ra cái người tạo hóa đó? Tại vì nếu mình tin rằng tất cả phải được tạo hóa phải có một đấng tạo hóa thì trên đấng tạo hóa phải có một đấng nào nữa? Và cái nhìn của Phật giáo Tất cả các Pháp do duyên sanh Nhưng mà nếu mà nếu mà nó là tạo hóa là gì Tức là tạo ra tất cả đó Thì cái nhìn của Đạo Phật đó là tâm của mình Tâm của mình muốn như thế nào là mình tạo ra như thế đó Thí dụ như cái hội trường này Tâm của mình muốn là biến cái hội trường này Trong ngày hôm nay thành đạo tràng tu học thì tự nhiên đạo tràng này chỉ trong vòng 1 tiếng 2 tiếng là nó biến thành ra đạo tràng tu không tâm của mình muốn gì là mình tạo ra đó quý vị có sợ chữ quan tài không sợ chứ nghe chữ quan tài là ớn rồi vậy mà bây giờ người ta tạo nè người ta tạo một cái quan tài nhỏ nhỏ ở trên có cái nắp đàng hoàng một cái quan tài đàng hoàng ở trên đó ta khắc bốn chữ thăng quan phát tài người ta chia chữ ra thay vì quan tài thì bây giờ quan là thăng quan, tài là phát tài, người ta bốn chữ thăng quan phát tài khắc trên cái nắp của cái quan tài làm cái quà tặng ngày xuân, ngày tết. Ở trong tiệm nó có bán cái tượng cái cái đó. Có một bữa phất hòa đi vô cái tiệm bán quà cáp của người Trung Quốc. Thì phất hòa thấy một cái quan tài nhỏ nhỏ để bốn chữ thăng quan phát tài. Mình mới thấy lạ Một cái quan tài đang hoàng Có cái nắp đẩy tới đẩy lui đang quan Thì mình thấy rõ ràng Pháp Hoài nhìn hồi Pháp Hoài mới nhớ Đây nhất thiết do tâm tạo Vậy thì cái nhìn của Đạo Phật Thượng Đế chính là tâm Thượng Đế tạo phải không Tâm mình tạo ra tất cả Mình muốn thiên đường là có thiên đường Mình muốn địa ngục là có địa ngục Cho nên người ta ta, ta ta vẽ cái chữ tâm ở giữa, ta để 10 pháp giới xung quanh. Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Trời, A Tu La, người địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bốn cái trên gọi là tứ thánh, sáu cái dưới gọi lục phàm, cộng lại 10 cõi. Mà 10 cõi này từ đâu ra? Từ tâm mình sanh cho nên vẽ chữ tâm ở giữa. Tam điểm như tinh tợ Hoành câu tợ nguyệt tà Phi mau tùng thử đắc Tố Phật giả do tha Muốn làm Phật Làm gì đó từ nó Tăng năng tác thiên đường tâm năng tác địa ngục So therefore If you believe there is a creator Everything Every single thing Must appear by a creator Then the question is Who is The one create the Creator. If we believe everything must have a Creator. So in Buddhism, when we look at God, Creator, it means your mind. Your mind can create anything you want. If you want a happy family, you can do it. If you want to damage your family, you're able to do it. So whether it's happiness or suffering, it depends on how you want it. So in Buddhism, God means with Buddhist view, God as your mind. Everything depends on your mind. Let's say today we're using this hall as a hall for Dharma, for Dharma talks, for Buddhist activities. Then this hall In two hours, three hours, we can set up as a hall for Buddhist activities. A church, after you bought a church, you renovate, now become temple. Just a single, a single house, you bought it, you renovate it, you, put, you decorate, it's become a Buddhist temple. Your hair, whatever style you want. Sometimes I look ugly but you look beauty. Depends on what you want. Nhà con đã có đầy đủ các tượng Phật rồi, con muốn thỉnh tượng Phật quan âm nhưng không biết để đâu. Đủ rồi thì thôi. Thỉnh nữa mà không có chỗ thì hỏi ai biết để đâu? Em không ở nhà đó sao em biết chỗ nào để <cười> Mà bây giờ em có muốn để mà em chỉ Mà không có chỗ để đâu <cười> <cười> Xin Thầy Hoan Hỷ chỉ dạy cho con Tịnh tâm và quán chiếu Theo như con hiểu từ lời dạy của quý Thầy Là khi mình tịnh tâm Thì mình tập đếm hơi thở Và không để cho tâm mình chạy loạn Khi mình quán chiếu thì mình phải suy nghĩ Trong một ngày đó mình phải làm Và khởi lên những niệm xấu tốt gì Để sửa đổi Xin Thầy dạy cho kem các con cách quán chiếu Đại ý cái câu hỏi là Mình đếm hơi thở để mình trụ tâm Nhưng mà khi mình quán chiếu tức là mình phải suy nghĩ Vậy thì làm sao trụ Thưa đại chúng Khi mình có một việc gì cần lo, cần suy nghĩ Thì mình suy nghĩ trong cái phạm vi câu chuyện đó Để nó có thể có phương pháp giải quyết vấn đề Cái điều này đúng chứ không có gì sai Không có phải là Thí dụ như bây giờ mình nói rằng Mình được lãnh cái trách nhiệm Là phải tổ chức Trang trí trong cái ho này thì mình phải đi vô trong cái ho này mình đứng mình quán chiếu sát ho này rộng hẹp như thế nào cao thấp như thế nào và có bao nhiêu chỗ thì mình sẽ nghĩ ra rằng chỗ này mình treo cái gì chỗ này mình để cái chi thì trong cái phạm vi đó thôi mặc dù mình có tâm mình có hướng về bức tường này hướng về bức tường kia nhưng nó vẫn ở trong phạm vi một đề một để chúng ta quán chiếu không có sao hết Cho nên cái vấn đề quán chiếu Tức là khi mà mình trải qua một ngày Thì mình hãy quán chiếu lại Ngày hôm nay mình sống như thế nào Ngày hôm nay mình đã sống như thế nào Mình đã làm được bao nhiêu Cái điều tốt đẹp Hay là những cái điều lỗi lầm Trong một ngày mà chúng ta có Gọi là quán chiếu Cho nên tại sao á, Mình có hai đức Phật Một đức Phật Dược sư Một đức Phật di đà Đức Phật Dược Sư ở phương gì? Phương Đông, mà Phật Di Đà ở phương gì? Phương Tây Thì hai Đức Phật ở hai phương Mà Phương Đông là mặt trời mọc Mà Phương Tây là mặt trời lặn. Sống thì nương Phật Dược Sư Chết thì nương Phật Di Đà Hay nói một cách khác Ban ngày tâm chúng ta sống với Phật Dược Sư Nhưng chiều về Chúng ta trở về với sự tịnh lặng của Di-đà Để quán chiếu rằng Ngày hôm nay chúng ta đã sống như thế nào Cho nên hai hình ảnh của hai Đức Phật Không phải là để chết mới được Phật Di-đà đâu Mà Di-đà là tượng trưng cho sự tĩnh lặng Mà khi chiều về Tức là ý nói là hết một ngày Chúng ta suy diễn, suy nghĩ lại ngẫm lại Mình đã sống như thế nào trong một ngày đó Cho nên Pháp Hoài có giảng một bài Một ngày hai việc thiện Một ngày hai việc thiện Là mình hãy quán chiếu Mình thấy mình sống Mình cần làm gì Và tối mình phải làm gì Nếu hôm nay mình quán chiếu Mình thấy ngày hôm qua mình sống dở quá Mình dụng một ngày của mình chưa có hết Mình đã để cho buông trôi Thì ngày mai mình sống tốt hơn Cho nên cái đó gọi là quán chiếu Và thí dụ như kỳ này mình tổ chức Một tổ chức Xong rồi mình ngồi lại mình quán chiếu là trong một quá trình tổ chức như vậy Mình đã vấp phải cái gì và mình đã học được cái gì Cho nên cuộc sống của mình là cả một sự quán chiếu để mình trở về mình học hỏi những cái gì đã qua Cho nên cái gì mà đã qua rồi cho dù nó có dở cũng chưa chắc là cái điều không tốt Bởi vì nó cơ hội giúp cho mình quán chiếu nhìn lại sau khi con quy y con có cần mặc áo lam khi đi chùa hay không thầy chỉ thêm cho con sẽ không được phạm vào những điều gì con không đi chùa con được đọc kinh chú đại bi và vãng sanh không <cười> thưa đại chúng sự tu hành của mình nó không liên hệ nó nghĩa là không phải nói vấn đề đi chùa không đi chùa khi mình quy y Tức là mình chính thức trở thành Phật tử Và để cho trang nghiêm Thân tướng của một Phật tử Cho nên chúng ta đã tạo ra một chiếc áo Gọi là áo tràng Chữ tràng á Nghĩa là áo dài bị vì phát âm từ chữ trường Áo trường đó, Áo trường hay là áo tràng Nghĩa là áo dài xuống Tại sao phải là cái áo dài Để nó che cái thân của mình Nhiều khi mình lỡ mặc một bộ đồ Nó không được kín, Nó không được trang nghiêm Thì mình có cái áo tràng mình mặc vô Để mình làm trang nghiêm pháp phục Ý nghĩa thứ hai Là khi mà chúng ta mỗi người Áo xanh, áo đỏ, áo vàng Đủ màu, đủ sắc, đủ kiểu, đủ cách Nhưng khi chúng ta vào chùa rồi Thì tất cả chúng ta là bình đẳng Cho nên cái áo tràng là tượng mặc vô rồi, giàu, nghèo, ai cũng giống nhau, cũng chỉ là một cái áo tràng. Cái thứ hai, cái hình thức của chúng ta khi vào chùa tụng kinh, phần lớn là chúng ta không có ngồi ghế, chúng ta ngồi dưới đất. Vì ngồi dưới đất thì phải xếp bằng cái chân, cho nên đôi khi cái tướng mình ngồi nó không có đẹp, nó không kính. Cho nên nhờ cái vạt áo tràng nó che phủ cái thân mình lại Để khi chúng ta ngồi xuống Chúng ta có vải, có áo Chúng ta che Quý hiểu ý như vậy Và đồng thời Cái áo tràng còn tượng trưng cho cái giới mà chúng ta đã thọ Bởi vì quý vị nhìn cái áo tràng xem Ở trước là hai vạt Thấy không? Hai vạt nói lại đó Rồi ở bên trong có cái vạt ngắn ngắn Là ba vạt Ở ngoài sao thêm hai cái vạt nói nữa là Năm vạt Năm vạt là tượng trưng cho năm giới Mà Phật tử chúng ta đã thọ Hiểu ý không? Rồi cái cổ ở trên này nè Cái cổ trên này nè Cắt cho nó tròn chỉnh rõ bên trong lót Một miếng vải vuông vuông Để nhắc nhở chúng ta là Phật tử sống cho vuông tròn Như vậy thì cái áo tràng Nó mang cái nghĩa Vậy thì chúng ta có muốn mặc cũng được Mà không muốn mặc cũng chẳng sao Nhưng nếu chúng ta thấy được cái đạo lý, cái ý nghĩa rồi Thì chúng ta có mặc thì càng tốt Tại vì mỗi lần mặc vào thì nó nhắc nhở mình Thí dụ như quý thầy Mỗi lần mặc cái áo lên thì có bài kệ Mang áo của người tu Tâm tư thường khỏe nhẹ Nguyện sống đời an lành Đem vui cho trần thế Còn nếu như mình là Phật tử mình mặc áo tràng rồi Mình mình mặc vô rồi mình lấy cái tay mình gài cái nút thì có bài kệ Áo này mặc nút này gài Thiện tâm gìn giữ đêm ngày chẳng lơi Bây giờ quý vị rồi Bây giờ quý vị Pháp hòa nói cái hình dáng áo tràng Ý nghĩa áo tràng Rồi bây giờ Pháp hòa nói tới cái màu sắc của áo tràng Màu áo tràng là màu lam Màu màu lam là tượng trưng cho nhan khói Hiền hòa Cho nên nếu mình mặc và Mình mặc cái áo tràng này rồi thì phải nhẫn nhục Tại vì Ai mà mặc cái áo tràng này mà giận lên Cột hai cái vạt lợi đánh lộn Không khó. Cho nên cái áo tràng nó thúc liễm mình Cái áo tràng nó thúc liễm mình Không lẽ bây giờ mặc cái bộ đồ vạc hò Đi ra chợ trả giá Cái này bán sao vậy Người ta nói năm đồng bó tôi mua cho chùa Bớt không Thí dụ vậy Mình mặc cái áo này rồi Thì mình cái cách sống của mình Cái hành xử của mình nó cũng nhẹ hơn Nó dễ thương hơn Thế thì cái áo này là cái phương tiện Nhắc nhở chúng ta Thúc liễm chúng ta Thế thôi Và mình mặc cũng được, mặc cũng sao Rồi bây giờ nó đi chùa Hôm qua, hôm trước Tuần trước Pháp qua Định nghĩa chữ chùa rồi Chùa là gì? Là cái nơi gần gũi người lành, lánh xa người xấu gọi là chùa Vậy thì khi một giây phút nào chúng ta đi chùa là giây phút đó chúng ta đang xa cái xấu, chúng ta gần cái thiện Còn cái chuyện mình đi chùa là để làm chi? Để mình học hỏi, để mình nhẫn nhục, để mình hung đúc, để mình huân tập Rồi mình bước ra ngoài, mình đối nhân xử thế tốt hơn Cho nên trong ba quá trình tu nhà, tu chợ, tu chùa Mình tu chùa là dung nạp cái thiện duyên, thiện căn Để rồi chúng ta trở về, chúng ta sống với chợ, với nhà nó dễ thương hơn Chứ không có liên hệ vấn đề tụng kinh Không ai bao giờ nói người không đi chùa không được tụng kinh Mình đi chùa là mình cứ đi để hộ trì cho Tam Bảo Nhưng mà bắt buộc ở nhà phải tụng kinh tu tập là điều cần làm Ai đó không đi chùa Nhưng ở nhà tụng kinh niệm Phật Tập tu vẫn phải làm Bởi vì tu là trường thời tu Tu trường kỳ kháng chiến Tu quanh năm suốt tháng Cho nên tu là chuyện rất đơn giản của mình Chứ không có chuyện gì phải ráng tu Có ai nó, Có ai người ta nói thôi ráng tu Tu làm gì phải ráng Không có gì phải ráng hết á Thí dụ như bây giờ nè mới đầu thì còn ráng chứ thật sự khi mình thuần thục rồi đâu có gì phải ráng đâu cái chuyện tu là chuyện bình thường cũng giống như ngày ngày ngày, ngày thái tông dạy mình vậy đó ở đời vui đạo hãy tùy duyên đối đến thì ăn mệt ngủ liền trong nhà có báo khỏi tìm kiếm đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền mọi việc gì nó đến tâm mình bình thản thì không cần phải nói thiền mà mình đang sống trong thiền à, cho nên mình quý vị quý vị cứ tụng kinh đi đừng có sợ cái chuyện là đi chùa phải tụng kinh đi chùa phải tụng kinh rồi không được tụng kinh không được đi chùa hay là không ăn chay không được đi chùa không ăn chay không được tụng kinh không phải chuyện đó Xin Thầy quan hỷ giảng giải Chuyện Đạt Ma Sư Tổ an tâm cho Nhị Tổ <cười> Cái này là một câu chuyện giữa Ngài Huệ Khả và Ngài Đạt Ma Tổ Sư à, Truyền thuyết kể rằng khi Đạt Ma Tổ Sư từ Ấn Độ qua Trung Quốc Ngài lên núi Tung Sơn, Ngài ngồi thiền Xây mặt vào trong vách 9 năm Người ta không biết lúc đó tổ Đạt Ma tên gì Chỉ biết ông thầy tu này từ Ấn Độ qua Mà ngồi xây mặt vào trong vách chín năm như vậy Cho nên người thời đó đặt Tổ Đạt Ma thời đó là Diện Bích Bà La Môn Diện Bích Bà La Môn là ông Bà La Môn này ngồi xoay mặt vào trong vách Lúc đó tiếng tâm của tổ được vang ra thì có một người Đi đến quỳ trước cái hang động của tổ Để cầu xin tổ chỉ dạy Sau một thời những cái câu chuyện đối đáp thử thách Thì nhị tổ, lúc đó tổ Đạt Ma xoay ra hỏi cái vị đó Vị đó cái thời đó tên là Thần quan. Ông đến đây để làm gì? Ông muốn cầu cái gì? Nói dạ bạch thầy Tâm con không an Xin Ngài an tâm cho con Thì lúc đó Tổ Đạt Ma nói được Ông hãy đem cái tâm không an ra đây Ta sẽ an cho Thì bây giờ muốn tìm tâm bất an Thì cái vị thần quan đó phải lắng tâm xuống Đi tìm tâm bất an Mà khi tâm mà lắng xuống rồi Thì có an không? An Lúc đó tìm tâm bất an ra không? Không ra Cho nên mới nói dạ thưa thầy Con tìm tâm bất an không có ra Thì lúc đó Tổ Đạt Ma mới trả lời Vậy thì tôi đã an tâm cho ông rồi Như vậy thưa đại chúng Cái tâm an và bất an từ đâu ra Có phải Thượng Đế cho mình an không Có phải Phật cho mình an không, không Phải cũng cái đó thôi Nếu tâm mình an Thì ở đâu mình cũng an được hết An vui nơi này, an khắp mọi phương Tình thương sẽ trải dài sự sống Tôi đi vững trên bàn chân Mắt tôi nhìn xa, lòng tôi thảnh thơi Bởi vì mình thấy rất rõ Mình thấy rất rõ là nếu mà tâm bất an ở đâu cũng sẽ không an Mà Đức Phật xác định trong Kinh Pháp Hoa Tam giới bất an do như hỏa trạch Đời này là ở trong ba cõi Mà ba cõi này như nhà lửa Ông Tô Đông Pha đó Ông có bảy bà vợ Thì một hôm Ngày Tô Đông Pha Ngày Phật Ấn đến nhà của Phật Ấn Cô ông Tô Đông Pha chơi Thì ngày Phật Ấn mới thắp lên Bảy cái lò lửa Ngày Phật Ấn cả đêm cứ nhảy qua lò lửa Một, nhảy hai, nhảy ba Mà cứ cả đêm nhảy bảy qua Qua lại cái bảy cái lò lửa đó Cái thì ông Tô Đông Pha ông bước vô ông thấy Ông nói Ngài đang làm gì vậy? Ngài không sợ lửa nóng sao? Thì Ngài Phật Ấn mới nói Tôi thấy ông có bảy cái lò còn nóng hơn tôi <cười> Thì câu nói vậy thôi Thì Ngài ông Tô Đông Pha tỉnh ngộ Thì thưa đại chúng Cái vấn đề ở đây Chúng ta thường nói là tu tâm Vậy thì Khi mình tu tâm tức là mình biết nhìn lại Cái tâm mình nó đang hiện hành như thế nào để chúng ta tu nó Người nào mà nói rằng tôi không cần đi chùa, tôi không cần tụng kinh, tôi không ăn chay tôi tu tâm Biết tâm mình ra sao tu Nếu muốn tu tâm thì phải biết tâm mình ngắn, dài, mập, ốm để mà tu Nếu mình không biết tâm mình là tham Là sân, là mạng, là nghi Đủ thứ hết sao tu Cho nên muốn tu tâm thì phải rõ Tâm mình là gì để mà tu Chứ không phải nói đơn giản là tu tâm Vậy thì cho nên ngày bây giờ tâm mình bất an Lý do nào bất an Tại vì mình xốn sang, mình nhiều việc Bây giờ ngồi lắng xuống Thì khi một khi lắng thì tâm bất an không có Mà tâm không an không có Thì nó đâu có đâu mà an Phải không Cho nên ngài đặt ma mới nói Ông đem tâm bất an ra đây ta an cho Ông ngồi ông hô, ông kiếm hoài Kiếm ông ra, bởi vì ngồi xuống là lắng Mà lắng thì an là tịnh Nói con tìm tâm bất an không ra Một lần khác, một người khác hỏi Bạch Thầy, xin Thầy hãy giải thoát cho con Vị tổ trả lời Ai trói ông? Ai trói ông mà ông cần giải thoát? Người ta nói một câu Người ta về nhà người ta ngủ khò Ông ôm cái câu đó Ông tự trói mình trong cái câu đó Cho nên nhà Phật chúng ta dùng cái từ gì Thập truyền thập sử Truyền là cột Sử là sai Nó cột mình lại rồi nó sai, nó sai biểu mình đi Một khi cái giận mà nó cột mình lại rồi Thì mình đi theo cái giận đó Một khi cái si mà nó cột rồi Thì mình chạy theo cái si đó Xin Thầy hoan hỷ giảng giải Chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh Và thưa chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh Cuối cùng là chân không <cười> Nó là một nghĩa thôi Thế nào gọi là chân ngã Thường thường ta định nghĩa chữ Niết Bàn đó Ta nói thường lạc ngã tịnh Chữ ngã ở đây không nghĩa là cái tôi Cái chữ ngã ở trong trường hợp này là gì? Là mọi sự, mọi việc Nó có cái tự do và tự tại của nó Mình vẫn có tự do Tự tại mà mình không biết Mình có chân ngã mình không hay Cho nên mình gì mình không có biết vậy Cho nên mình sợ người ta cười nè sợ người ta nói nè sợ người ta chê sợ đủ thứ người hết là không ai sợ mình hết thông qua nói tôi sợ tôi mà tôi sợ người khác không à mà người khác không hề cho mình người ta không người khác không hề ban phát cho mình cho nên cái chữ chân thường là gì chân thường nghĩa là mọi việc nó thường là như vậy thí dụ nè cái hoa này nó tươi Tuần sau nó héo Đó là chuyện Chuyện bình thường Nếu mà nó không héo thì là kêu hoa giả Còn nếu mà nó có héo Thì là bình thường Mà nếu như là đây là hoa ni lông Mà lấy lửa mà đốt vô Mà nó teo ngắt nó cháy thì cũng là Thường bởi vì nó là vải thì nó phải cháy thôi Cho nên chân thường Tức là cái cái sự thật Rất bình cái Cái, cái, cái thường rất thật Đó là sự thay đổi nó trời ơi sao tôi tám chục mà da tôi nhăn quá Này là ông chịu chân thường à <cười> Này là ông chân thường à Sợi tóc bạc nằm rơi trên gối Ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua Còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa Lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi Tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi Tâm hồn ta còn trẻ lắm Xuân ơi <cười> Có sao đâu Nghĩa là cái chuyện mà thay đổi trên đầu tóc trên da nhan mình Đó là chân thường Và còn cái chân thường của mình là tâm mình không có thay đổi Dù thân thác mình có già Nhưng tâm mình vẫn bình an Đó là chân thường Tâm hồn ta còn trẻ lắm Xuân ơi Dù hồi sáng nay tôi chảy tóc Tôi nó mới thấy mấy sợi tóc bạc nằm rơi trên gối Cũng thoáng chút ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua Cho nên Ngài Huyền Giác Thiền Sư Ngài mới xác định với mình Trước mắt việc đi mãi Trên đầu già đến rồi Nhưng mà Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết đêm qua sân trước một cành mái Đó là chân thương Và người sống được như vậy gọi là chân Chân ngã Mà dù đời có thay đổi, có biến dịch Nhưng mà lòng mình vẫn bình thường là chân tịnh Đó là bản chất của như lai like. Như là gì? Là như như bất động Lai like là gì? Là cứ đi qua hoài Mà mình bình thường Trời ơi, hồi sáng này nó gặp tôi Nó chào, nó dễ thương lắm Trưa nay nó đổi sắc rồi à, Cái đó là lai like. Còn mình thì cứ như Người ta không chào mình Mà người ta mình vẫn cứ chào người ta Thì mình là như còn người ta đến mình gặp thì mình chào không gặp thì khỏi chào Chuột đời này cứ thay đổi như vậy là lai còn lòng mình thì cứ như sống được như vậy là sống được với như như lai còn không thì lai lai <cười> na, na hết giờ chưa tại em ăn tiền giờ <cười> <cười> em sợ lối giờ Không được trả ơn tham <cười> nam mô a di đà phật Con muốn biết Pháp danh của quý Thầy Có trùng tên không <cười> Trời đất ơi <cười> Hỏi cái này chắc chắc muốn đặt con Pháp quà quá <cười> You want to name do xanh pháp hòa right? <cười> có một cái chú Phật tử chú viết chỗ vào một cái thơ rất là dễ thương, thưa thầy, vợ chồng tôi rất là thương quý thầy. Mặc dù lớn tuổi rồi mà bây giờ mới được có đứa con. Mà tôi thương thầy quá mà tôi sắp sửa sanh con gái. Xin lỗi thầy không biết thầy có cho tôi dùng tên thầy để đặt cái đứa con gái tôi không? <cười> trời ơi mà bữa nào gặp nó con pháp hòa đâu rồi <cười> đặt tên để dễ chửi chứ có gì đâu <cười> thưa đại chúng cái vấn đề đặt tên thì làm sao mà không trùng được bắt buộc là phải trùng thôi như có một lần pháp hòa tra chữ pháp hòa thì pháp hòa mới biết được đó là trong sử Có những vị cao tăng Ở Trung Quốc tên Pháp Hoa Cho nên tất cả Mọi cái Pháp danh của mình Nó đều có trùng hết Nhưng mà như thế này Bởi vì cái truyền thống Á Đông Của chúng ta là sợ Phạm Húy Pháp Hoa ví dụ Đức Quán Thế Âm Là cái nguyên âm Và chúng ta phát âm tên của Ngài là Quán Thế Âm Bồ Tát Nhưng khi Đức Quang Thế âm Bồ Tát đi tới đời nhà đường Tới cái danh hiệu tới thời nhà đường Thì chữ Quán Thế Âm bỏ đi một chữ giữa là bỏ chữ Thế Chỉ còn gọi là Quán Âm Bởi vì lúc đó là trùng tên với Lý Thế Dân Lý Thế Dân là cao tổ khai sáng nhà đường mà Ông tên là Lý Thế Dân mà gọi Quán Thế Âm là trùng với chữ Thế cho nên lúc thời nhà đường bỏ chữ Thế Để gọi hai chữ quán âm thôi Đó là Pháp Hoàng nói vậy Để đây chúng biết cái lịch sử nào Nguyên do nào mà giờ chúng ta hay gọi quán âm Mà không gọi là quán thế âm Cái họ Hoàng á Là họ Nguyên Thủy Ở ngoài Bắc dùng họ Hoàng Đến khi mà đi dài về tới Huế Thì trùng húy với một vị vua Thời đó Nguyễn Hoàng Cho nên chữ Hoàng liền thành chữ Huỳnh Cho nên bây giờ họ Hoàng cho họ Huỳnh là cùng một họ Nhưng mà ở khu vực nào, ở địa phương nào Được gọi là Hoàng và được gọi là Huỳnh thế thôi Và cũng nhiều khi cho nên á Rồi bây giờ Pháp Hoàng nói vấn đề đặt Pháp danh cũng vậy Thí dụ mình đặt Pháp danh cho Phật tử Thì mình sẽ lựa những cái tên nào mà những vị tôn đức nào mà đừng có cận đại của mình quá, những việc xa xưa mà mình không biết thì thôi cái đó không nói, còn những vị gần với mình quá thì mình nên không nên đặt. thí dụ những phật tử pháp danh là thiện hòa, thiện hoa, chúng ta không nên dùng, bởi vì hai vị tổ mà gần của Phật giáo Việt Nam mình nhất là hòa thượng thiện hoa. Và, và Thượng Thiện Hòa là Mà hai vị là hai vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam Cận đại của mình Mà mình biết như vậy Mà mình nên tránh thì nó vẫn hay hơn Đó là cái thật sự ra mình có trùng Cũng chẳng tội lỗi gì Nhưng mà mình Theo cái văn hóa truyền thống của mình Là mình tỏ lòng tôn kính Có một hôm á Có một chú Phật tử lên Nhờ Pháp Hòa tổ chức Làm lễ đám cưới cho con gái chú Pháp Hòa nhận lời xong thì Pháp Hòa mới nói Chú hoan Hỷ cho xin tên con gái và người con rể Chú đọc tên con rể con gái chú xong Cái tới hồi Pháp Hòa hỏi vậy chứ rể chú tên gì chú nói dạ con quên <cười> Cái Pháp Hòa nói ông bụng nó ủa ông này ngộ Tên rể mà quên Lát nữa ông đi ra, ông ra ngoài ông nói hồi nãy thầy ông hỏi tôi rể ông tên gì mà tôi ngại quá tôi không dám nói tại rễ tôi Tinh Hòa. <cười> tôi ngại tôi không dám nói tại rễ tôi Tinh Hòa. Cái pháp hòa mà nói mô Phật mai là chú còn nhớ chứ thôi nói pháp hòa cái chết. <cười> Thì cái vấn đề là cái vấn đề là tên là chắc chắn sẽ trùng ngay cả tên Phật tử pháp danh. Và thưa đại chúng quý vị cứ nhớ vậy nè. Pháp danh là gì? Là cái danh Danh là cái tên đó Cái tên để chúng ta ứng dụng đúng Pháp Tên Phật Pháp mà Ví dụ như bây giờ có một Phật tử Pháp danh là Như Thật Như Thật Có nghĩa là hãy sống với cái chân thật như như Cái chân thật tuyệt đối đó Thì như thôi Vì chân thật là gì? Cuộc đời này thay đổi thì cái tâm mình cứ chân thật hay là Phật tử kia tên là à diệu hiền diệu tâm gì đó. Tức là cái tâm của mình vi diệu sống với tâm Phật pháp. Cho nên tất cả thí dụ tên pháp hòa, pháp là phương pháp, hòa là hòa thuận. Con đường hòa thuận Hay là phương pháp để hòa thuận Cứ pháp hòa Hồi nãy có anh chị, chỉ đổi tên mình chứ chỉ gặp chị nó thầy, thầy thầy tên Phát Hòa phải không <cười> Vậy thầy bữa nay thầy tới đây Thầy có quà gì để Phát không <cười> Phát Hòa nói dạ không Bữa nay em đổi tên là Thâu không <cười> Thâu quà chứ không có Phát Xin Thầy hoan hỷ chỉ cho nhà của con từ ngoài cửa bước vào là phòng để con thờ Phật và củ huyền Nhưng trên lầu ngay phòng thờ là phòng của con gái con Vậy như vậy con của con có bị tội không? Vì có vài người nói không được nên con cũng hoang mang Thưa đại chúng, cái vấn đề thờ Phật là tự tâm mình phát nguyện Thờ Phật theo đúng nghĩa của nhà Phật Có nghĩa là chúng ta kính trọng Một bức hình của Đức Phật Thứ nhất là để nhớ ơn Đức Phật Thứ hai là để tưởng niệm công hạnh của Phật Pháp Hoàng ví dụ như Chúng ta tưởng nhớ cái ơn của Thiền Sư Vạn Hạnh Đã giúp cho Vua Chà Lý Công Uẩn Làm nên một thời đại Và chính Vạn Hạnh Thiền Sư là người Đã khuyên vua Lý Công Uẩn rời Đô về Thăng Long Tức là Hà Nội bây giờ Thì nói chung là Vì nhớ ơn của các vị Có công với đất nước Nói chung trong xã hội đất nước Cho nên chúng ta thường tạo hình Tạo tượng của các vị Để chúng ta tưởng nhớ Cái công hạnh của các vị Mà chúng ta noi theo Đức Phật cũng thế Chúng ta nhớ ơn Phật Và nguyện học theo cái hạnh Phật Cho nên chúng ta tạo những hình ảnh của Phật để chúng ta thờ Thì bây giờ nếu là thờ Thì chúng ta cũng lựa ở trong nhà mình chỗ nào mà khả dĩ nhất thì mình thờ Tuy nhiên để tỏ lòng tôn kính Chúng ta không đem Phật lên để đầu tủ lạnh Hay là đem để trong những cái phòng mán áo Nhiều khi cái cái closet máng áo á Ở trên nó có cái bệ rồi dưới này mình móc áo Rồi mình đem Phật mình để trên đó Rồi ở dưới này móc áo Ban ngày mình khép lại Ban đêm về mở ra Thật ra Phật chẳng buồn Chẳng phiền vì những chuyện đó hết Nhưng mà tâm của mình hơi không có an Là bởi vì chúng ta kính Mà chúng ta chưa làm được những gì trọn vẹn lòng mình Thì thôi bây giờ quý vị tìm cái chỗ nào Thờ Phật nhỏ nhỏ cũng được Nhưng mà trọn lòng mình tôn kính Còn thờ Phật ở trên lầu Mà có một cái phòng ngủ Của nữ hay là của vợ chồng Chúng ta nên tránh Bởi vì thật sự ra Mình ở trên đó mình cũng tự cảm thấy Mình không yên thôi Chứ Phật không có buồn gì dưới này hết á không? Nhưng mà tự mình không có thấy thoải mái Khi ở trên lầu mình Mình ở rồi mình đi đứng Mình có những cái sinh hoạt thường nhật của mình Thì nó không được tôn kính Đối với Phật thôi Thì vậy nên quý vị tìm cái chỗ nào Khá khá hơn ở trong nhà mình để mình thờ vậy thôi thí dụ như bây giờ mình thờ phật xoay bên hông cũng không nhất thiết xây rửa chánh có nhiều khi mình quan niệm là phải sờ ngay cửa chánh để phật xây ra cửa nhưng mà bước vô thì lại ngay cái cầu thang rồi mình lại treo cái bàn phật lủng lẳng ở dưới cầu thang miễn sao xây ra đường thôi cũng được phải nhìn coi nó cũng không được Nói chung là mình tím một cái chỗ nào đó Mình thờ một tượng cũng được À mà mình thờ Mà nếu như trường hợp Không có chỗ nào để thờ hết Không cần lập bàn thờ Có một bức hình của Phật Treo lên ở trong phòng khách Hay ở đâu đó Mình đi tới lui mình nhìn hình Phật Để mình học cái hạnh của Phật cũng được Không nhất thiết là phải có lưu hương Có chân đèn, có hoa trái Không cần Có thì chúng ta dụng Còn không có thì mình thờ như vậy cũng được Không có sao Xin Thầy giải thích thế nào là Phật giáo Đại Thừa Và Phật giáo Tiểu Thừa Chữ Thừa đó Nghĩa là xe Chủ Thừa, chữ Thừa nghĩa là xe Mà xe thì có xe nhỏ, xe lớn Xe lớn thì chở đông người Thí dụ như minivan chở bốn người Xe bốn cửa thì maximum là năm người Xe nào cũng là để phương tiện chở người Còn vấn đề nhỏ lớn thì tùy theo đó mà chở Xe nhỏ không được chê xe lớn Hay là xe lớn không được cười xe nhỏ Ở đây chữ thừa nghĩa là cổ xe Thời gian gần đây chúng ta thường nói rằng Không nên dùng hai danh từ tiểu thừa và đại thừa Có thể tạo ra hiểu lầm là chê khen ở trong cái vấn đề này Thế nào là tiểu thừa hay là hay là nguyên thủy Nói đúng ra là nguyên thủy đó Bởi vì khi mà thời của Phật Đức Phật không có chia pha, chia tông, chia phái gì hết á Chỉ là một tăng đoàn Nhưng sau đó Quý Thầy ngồi lại với nhau Và Quý Thầy nói rằng Thời buổi sau này Con người càng văn minh tiến bộ Chúng ta cần phải Phát triển hội nhập Với thời đại Để chúng ta đi gần Đi sát với quần chúng chúng ta hướng dẫn Có một số quý vị không đồng tình Thì ai không đồng tình Thì giữ nguyên cái thời Phật Thì chúng ta gọi là nguyên thủy Mà bây giờ Hồi xưa gọi là tiểu thừa đó Tiểu thừa còn có một danh từ nữa là Nguyên Thủy Và cái chư vị này đi về phía Nam của Ấn Độ Cho nên còn có một danh từ nữa gọi là Nam Tông Hay là Nam Truyền Còn các vị đi về phía Bắc thì gọi là Bắc Truyền Mà các vị này là Phát Triển Tức là hội nhập theo thời đại Cho nên chúng ta gọi là Phật Giáo Phát Triển Hay là Phật Giáo Đại Thừa Nhưng mà dù là Đại Thừa Vẫn phải học những cái tiểu thừa nguyên thủy Chúng ta phải học cái nguyên thủy Phải học cái gốc Để chúng ta có thể phát triển Giảng diễn cho nó rộng lớn nữa Để nó đi gần quần chúng Giống như giờ đây Quý vị thấy quý thầy giảng Quý thầy gần quần chúng Tức là quần chúng thích những cái gì Thì mình sẽ đáp ứng Mà đưa người ta trở về Thí dụ quý vị thích hát Vui và thoải mái và về không có buồn ngủ thì các vị người ta cũng sẽ hát để người ta hát cho nên là hát là để giúp cho mình tỉnh táo một chút nhưng mà cái đó là phương tiện làm sao hội nhập được cho nên thí dụ như bây giờ mình ăn chay đúng ra là ăn chay nghĩa là mình ăn chay ăn chay là ăn món ăn trong sạch tinh khiết mình nó riết nó chạy chữ thành ăn chay chứ đúng nghĩa đúng cái chữ mình dùng là ăn chay TR Ăn chai lãng rau Ăn những cái món ăn tinh khiết Nhưng bởi vì có những người người ta chưa có quen Bắt người ta ăn đậu hủ Nước tương kho rau luộc tắm ta không nói Thì bây giờ buộc lòng phải làm gì Tôm hùm Cá kho Thí dụ vậy Nhưng bây giờ tất cả các cái món ăn đó Cũng phải biến chế từ đậu hủ Từ mì căng Mà bây giờ mình đặt ra những cái tên rất là Phật chẳng hạn như mình đặt uh, uh, gọi uh, bát bũ phật đài canh uh, nam hải quan âm uh, cơm hương tích cái tao hỏi hương tích là cái gì vậy cái buộc lòng mình phải nói Ờ ờ đại khái nó ná ná như cơm dương châu <cười> thì bây giờ nói đại cái chữ đó ra mục đích là người ta tại vì người ta có đồ ăn mặn người ta qua rồi bây giờ mình nói món chay đó thì người ta có khái niệm người ta muốn như vậy hiểu như vậy cái tự nhiên mình không có phiền muộn gì nữa À, quý vị nào có dịp nghe cái bài nói chuyện Phó hòa ở bên ở phila bên mỹ cái bài là tạp thoại thì Phó hòa có nói một chút xíu về cái vấn đề này để quý vị hiểu thêm nữa ở đây mình cũng có thời gian thì chúng ta Pháp hòa chỉ nói gọn nói chung không có vấn đề gọi là tiểu thừa đại thừa để rồi chê khen lẫn nhau không có ý đó Mà chỉ có cái ý là ai có thể chở được nhiều mà thôi Hay là chở đủ cái xe của mình Bây giờ để tránh trường hợp hiểu lầm Thì chúng ta gọi là Nam truyền và Bắc truyền Còn không là Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển Vậy thôi Thí dụ ngày xưa các thầy phải quấn y Nhưng mà bây giờ quý Phật giáo truyền tới Trung Quốc Việt Nam Thì cái quấn y nó không hợp nữa Thì lại phát triển thành cái áo tràng màu nâu để mặc đi đường cho nó gọn Hồi xưa mình mặc cái xà rông một ống Đi đi làm việc nó khó Bây giờ đi thành xà rông hai ống <cười> Cũng là cái xà rông đó thôi Nhưng mà hai ống đi đứng cho nó dễ vậy. vậy đó Chứ không có gì lạ <cười> Xin Thầy cho con hỏi Trong khi con ngồi tụng kinh Con mời Cũ Huyền về cùng đọc Chung với con có được không? <cười> Dạ cái này thì cái lòng thành của mình muốn mời thì cứ mời còn các vị có về không là quyền của các vị phải <cười> không tâm thành mình cứ mời thôi chứ cũng giống như có người ta quan niệm ta nói đi tụng kinh đám tang đi hộ niệm đám tang đi xong ở trong nhà hoàng rồi ra xe xong lên xe đóng cửa lại lái xe ra công viên Đừng có đi về thẳng ở nhà Tại ma nó theo mình về nhà Rồi mình đi tới công viên á Cái mình mở cửa mình mời ma xuống <cười> Rồi bữa hôm mới có một câu hỏi Hỏi Pháp Hòa vậy đó Thầy ơi con đậu xe vô công viên Con mời ma xuống Pháp Hòa đó thí dụ mà có lòng mời Họ không xuống làm gì họ <cười> Trời Phật ơi mình làm giống như, như ma nó ngốc lắm vậy đó <cười> Họ mà muốn theo mình rồi ở đâu không có theo được <cười> Nhưng mà không có việc đó đâu Không hề có chuyện đó Mình không cần phải làm chuyện đó Không cần phải đi tụng hộ niệm đám tang Rồi mình đi đi tới công viên mình ngừng lại Nếu mà mình bỏ công viên á Người ta sẽ có cái bài hát công viên buồn à <cười> Thôi bây giờ mình đưa mai vô chùa <cười> Thưa không hề có những chuyện đó Không bao giờ có chuyện đó Quý vị đi hộ niệm là cứ đi hộ niệm Đó là tâm thành của mình Muốn trợ duyên cho một người mất Thứ nhất, thứ hai là chia sẻ với người sống An ủi người sống khi họ mất một người thân Giữ cái tình của mình với người đi kẻ ở Đem cái tâm thành của mình để trợ lực cho người mất Cũng như chuyển đổi cái tâm của người sống là tốt rồi Công đức vô lượng Không có ma cỏ nào theo mình Mình tới mình tụng cho người ta Người ta mừng vui hết chứ mắt gì theo mình Mà làm như là ai cũng theo mình vậy <cười> Không bao giờ có chuyện Bây giờ mấy giờ rồi Không mấy giờ Thôi mình ráng 15 phút nữa Con đọc kinh thấy câu thước ca ra tâm vô động chuyển Con kính xin Thầy Quang Hỷ giải thích Cái câu này Pháp Hòa đã trả lời hồi thứ bảy tuần trước Ở tại Happy Reception rồi Cái câu này nó xuất phát trong kinh Lăng Nghiêm Do Ngài A nan phát nguyện Ngài phát nguyện rằng Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong thước ca ra tâm vô động chuyển thuấn nhã đa tánh là cho dù cái tánh hư không này có tiêu mòn đi nữa thì cái tâm bồ đề cái tâm kiên trì của con vẫn không thay đổi cái tâm đó gọi là thước ca ra đó là tiếng phiên âm tượng nghĩa là tâm kiên trì tâm bồ đề tâm vững chãi hư không làm sao hết được nhưng mà cho dù hư không có hết Thì tâm của mình cũng không thể hết Thế giới vô tận Chúng sanh vô tận Nghiệp và phiền não Cũng đều vô tận Nguyện con cũng thế Sẽ là vô tận Cho nên ngày nào Mình còn sống ở đời Thì ngày đó còn nghiệp Còn sân si phiền não Thì ngày đó mình con tú Cái quan trọng Là mình biết nó để mình tu Là mình mừng rồi Có nhiều khi nó tới mình không hay nữa chứ Mình còn mời nó vô nữa Vì sao khi nghe tiếng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật là con khóc Con không cầm được nước mắt Chắc cái này ít coi cải lương Nếu mà coi cải lương khóc thời gian là hết khóc à Thưa đại chúng Khi mình tụng kinh mình nghe Pháp Mà mình khóc Đó không có sao hết Đó là một trạng thái thiện trong tâm mình Phá quà kể cái này đại chúng nghe Hồi nhỏ đó Phá hòa ham tụng kinh lắm Lúc Phá hòa đi tu á Thì chiều nào đi học về Phá quà cũng tụng lương hoàng sám Sám hối Thì mấy tháng đầu tại hồi nào giờ mình Khi mình có thời gian nhiều mình được tụng kinh Thì những cái lời ở trong kinh nó hay quá đi Tự nhiên mình bật khóc Khóc nức nở mà không phải một lần mà nhiều lần Có một lần Pháp Hòa tụng kinh Pháp Hoa Mà Pháp Hòa tụng Pháp Hoa là từ nhỏ tới lớn Vậy mà Pháp Hòa nhớ có một năm đó Pháp Hòa tụng tới cái phẩm thứ ba Lúc mà trong kinh Có cái lời văn là chúng con là những người Ở trong cái nhà lửa tam giới thiêu đốt Còn Phật là người cha Đã dẫn dụ chúng con ra khỏi nhà lửa này Đọc tới đó tự nhiên mình cảm xúc Mình cảm thấy mình đúng quả thật là những người con Ở trong nhà lửa đau khổ mà không biết Cứ chạy nhảy đông tây, Tranh giành đủ thứ Rồi Phật đem hết tất cả mọi phương tiện Dẫn mình ra khỏi nhà lửa đó Khóc Thì có một lần Pháp Hòa đem cái chuyện Pháp Hòa lên trình Cho một vị Hòa Thượng Thì Ngài dạy như thế này Khi mình đi quy y thọ giới Mình khóc là mình đắc giới Đắc giới nghĩa là mình cảm xúc Ngày hôm nay Mình lại tiếp nhận được cái này Mà mình nghĩ rằng không bao giờ được Cho nên đời này mình tụng kinh đó. Mình khóc Mình nghe danh Phật mình khóc đó Là chủng tử đời trước Mình đã từng tiếp xúc rồi Cho nên đời này tự nhiên mình nghe lại Mình thấy có một cái gì nó thân thương quá Bây giờ pháo hòa ví dụ vậy nè Nếu mà quý vị Mà xa Việt Nam 30 năm Mà ở một cái nơi mà không hề có người Việt Không có những cái sinh hoạt gì của người Việt Nếu một ngày nào đó Mình tự nhiên nghe lại tiếng nước Việt của mình Mình khóc không? Khóc, cảm xúc Có một lần Pháp Hòa đi đến một cái thành phố đó Pháp Hòa tụng kinh cho một cái đám tang Thì khi Pháp Hòa trở về Pháp Hòa nhận được một lá thư của một Phật tử Bạch Thầy Chúng con ở đây là một nhóm người Việt Khoảng chừng hai, ba chục gia đình Suốt ba chục năm trời Chúng con không hề nghe được tiếng tụng kinh bằng tiếng Việt Hôm nay thầy đến đây, thầy tụng một bài kinh tiếng Việt, chúng con nghe mà mừng quá, đó, nghe khóc. Cho nên bây giờ đừng có lo, thí dụ như mình khóc, nhưng mà mình khóc có cảm xúc, đó là cái chủng tử thiện của mình. Pháp Hòa là năm nay nữa là đúng 30 năm, chưa có về Việt Nam, mà trong lòng Hòa nhớ lắm, nhớ Việt Nam lắm. Nhớ những ngôi chùa hồi nhỏ mình đi sinh hoạt mình được hầu quý hòa thượng Cho nên năm nay Pháp Hòa làm bài thơ Đã nửa đời người xa cố hương Trong tôi vẫn giữ một niềm thương Vẫn nhớ hàng dừa con sông nhỏ Nhớ cảnh đồng quê, nhớ phố phường Có những đêm Pháp Hòa bao có Hòa thấy Pháp Hòa trở về Việt Nam Đi tới những ngôi chùa hồi nhỏ Pháp quà khóc Đứng trước cửa chùa khóc Mấy chục năm bây giờ mình được về thấp Khóc nức nở trong chim bao Vậy mà khi giật mình tỉnh dậy Gối mình ướt hết Vì đã khóc thật trong chim bao Thì Pháp quà nói như vậy là Đại chúng sẽ thấy rằng khi mình tụng kinh Có những lời kinh mình khóc Mà Pháp quà khóc hoài hay gì Tụng kinh Đại Bác Niết Bàn Mỗi lần mà tụng tới cái phẩm cuối cùng Là phẩm mà Đức diễn tả lại cái cảnh Đức Phật mất đó. Khi mà Phật nhắm mắt lại rồi Thì ngã nan mới dỗ ngực Thôi rồi, thôi rồi Thế gian trống rỗng Thế gian trống rỗng Con mắt của mặt trời đã tắt Con mắt của mặt trời đã tắt Đọc tới cái câu đó là Pháp Hòa rồng rùa Mà lần nào tụng cái bộ kinh niết bàn Tới cái phẩm đó là không Bây giờ quý vị mà đi qua Ấn Độ xem đi đến cái cảnh khu sinaga tức là câu thi na mà nơi đức phật niết bàn bước vô cái chỗ mà đức phật niết bàn là tự nước mắt mình trào xuống thôi không ai biểu mình mà có một năm có qua và đi mà cầm cái tấm y vô là mình trong lòng mình nghĩ là mình đắp lên cái tượng niết bàn của phật tự nhiên mình cảm giác là giống như mình đang đi trở về mình là một phần tự giữ tang lễ của đức phật khóc nước nở Đi đến cây bồ đề của Phật Khóc như chưa bao giờ được khóc Như vậy thì mình biết là Nhiều khi mình tụng kinh Có những cái lời kinh của Phật Nó thấm thía. Cho nên thường của bà thích tụng kinh ban khuya Ở trong phòng khuya Không còn ai phone Không có cần Không có tiếp phone Không có nói chuyện với ai nữa Ngồi trong phòng đọc kinh Và có những lúc đọc xong rồi của bà ngồi khóc Bởi vì thương Phật Có những cái lời của Phật nói nó thấm thía Mà rất gần gũi Và rất thật cho chúng sanh mình Mà mình thấy rằng Mình hạnh phúc là mình được làm đệ tử Phật Được bơi lội Trong cái biển Hồ Giáo Pháp của Phật Rồi giờ mà mình có Phật mà mình không tu thì nó uổng quá Cho nên là Quý vị có khóc cũng sao Chùi khô rồi tụng tiếp Câu cuối cùng rồi mình nghĩ Thưa Thầy, vì sao trong giấc chim bao Con hay thấy con bay trên mây khỏi mặt đất Và khi con ngồi niệm Phật Con thấy cụm mây xoáy trong đầu con Cái này gọi là vọng tưởng Thưa Đại chúng, khi mà mình Khi mà mình ngồi thiền tụng kinh á Mình thấy những cái hiện tượng lạ đó, quý vị đừng có theo Dù là Phật Ngài Lâm Tế xác định với chúng ta Phùng Phật sát Phật, Phùng Ma sát Ma Gặp Phật phải giết Phật, gặp Ma phải giết Ma Bởi vì cái Phật mà chúng ta thấy trong khi chúng ta ngồi tu đó Đều là ngủ ấm Ma nó biến tượng hiện hết. mà trong ngủ ấm đó là tưởng ma nhớ không sắc thọ tưởng hành thức cái gì mình thấy trong khi mình ngồi thiền mình tịnh tu mà nó cái đó gọi nó lạnh trong ngủ trong ngủ quẩn ma đó, trong ngủ ấm ma thì con ma đó gọi là ma tưởng còn nếu chúng ta ngồi mà chúng ta cảm thấy thân thể mình như thế này thế kia là con ma của sắc rồi mình cảm giác lạnh Ai đi ngang, ai khều, ai móc Đó là gì? À, sắc, đó là thọ Là những cái cảm nhận Đừng có theo nó Đừng có theo Mà quý vị đừng theo và cũng không sợ Thời gian nó sẽ hết Tại vì, bởi vì sao? Bởi vì thông thường á Chúng ta chiều theo nó Nó muốn là mình chiều. Hôm nay mình không chiều theo nó thì nó phá. Cái chữ phá ở đây nghĩa là nó biến hiện chứ không có gì hết đó. Phá qua ví dụ vậy nè. Thí dụ như thông thường mình ngồi thiền hay là mình ngồi coi phim. Mình đang ngồi cái hệ nó ngứa ra mình gãi. Hệ nó đau thì mình đổi mình cứ lắng xăng cả buổi vậy đó. Nhưng mà bây giờ mình ngồi thiền cái mình không không có chiều nó nữa, nữa mình bắt cái chân mình phải kéo lại. Bắt cái người mình phải ngồi yên Thì bắt đầu những cái đó nó nó, nó đi nó kiếm nó, nó, nó làm cho lỗ tai mình nhột nhột Cái mặt mình ngứa ngứa Cái lưng mình nó đau đau Thấy không Rồi mình có cảm giác là như gió đâu Hừng hực hừng hực phần Sao lưng mình cái mình lạnh lạnh <cười> Tất cả những cái đó Đều gọi là ngủ ấm ma Mà trong kinh Lăng Nghiêm nói đó Nó có 50 năm, năm loại 50 loại nó biến hiện Đó chẳng qua là tại mình có thân là có sắc nè Có thọ, có tưởng, có hành, có thức Năm cái đó nó biến hiện Nó làm cho cơ thể mình Bây giờ cũng giống như những người người ta bệnh ung thư Người ta ung thư bướu, người ta mổ chỗ này Mai mốt, 3-4 tháng sau Nó di căn nó dời qua chỗ khác Đó, mình nói ví dụ cũng y như vậy Chứ không có con ma nào bên ngoài Ở đây là những cái biến hiện Khi chúng ta không chiều theo thân Thì cái thân bắt đầu Nó có những cái biến Đừng sợ Đừng sợ và cũng đừng có theo Đừng có thấy Phật Cũng không vui mà thấy ma cũng không buồn Tại vì mình muốn thấy Phật Tức là mình phải sợ ma Bởi vì Phật ma là hai cái đối lập Mẹ mình muốn thấy Phật Là mình sợ ma Mà nó biết mình sợ ma thì nó cho mình thấy Nhưng mà chẳng ma nào hết Tại mình tưởng tượng không hề ai biết con ma ra làm sao Nhưng mà dám nói Hồi tối tôi thấy ma hỏi ma làm sao Tóc dài nó sỏa vậy nè Mặc đồ trắng Lưỡi nó le ra Tại vì mình từng thấy mấy cái hình Mình từng thấy mấy cái hình Nó ta vẽ ma là vậy chứ thật sự ai thấy con ma thiệt nó ra làm sao Rồi đêm hôm thấy ai Thấy Phật Di Đà Hỏi Phật Di Đà ra làm sao ngày phóng Những cái hình Mình thấy bây giờ là vẽ hết Không có ai thấy được tướng thật của Phật hết Do mình, mình, mình nhìn những cái đó lâu ngày rồi nó đi sâu vô thôi Nhưng mà mình nhìn hình Phật đỡ hơn là mình nhìn hình má Cho nên ví dụ như bây giờ mình đem cái hình Phật về mình treo Để mỗi ngày mình tâm thức mình nhận diện cái hình ảnh đó là Phật Thiện khi mình nhìn, Ô, nghĩ đó là Phật thì tâm mình khởi thiện Thì cách nghĩ khởi thiện với tác động của cái hình ảnh Nó vẫn giúp cho mình hơn là mình nghĩ tới hình ảnh của ma cái mình sợ ma cái người còn sống lúc ta chụp hình ta đưa mình á mình nó trội đẹp quá mình nhìn hoài mà ta hồi người ta chết rồi nó sao cứ nhìn tôi hoài vậy có <cười> không hồi nhỏ không à ủa sao cái hình này cứ đi theo mình đi ngang mình cứ bị gì mình sợ mình cứ nhìn nó khổ vậy đó mình sợ mình nhìn rồi mình đi tới đâu mình quẹo tới đâu mình cũng nhìn cái hình đó, đó. rồi nó người ta nhìn mình nó là như vậy tất cả là do Cho nên trong Kinh Bát Nhã nói là sao Điên đảo vọng tưởng Chữ điên là gì Chữ điên là sai Chữ đảo là ngược Điên đảo là thấy sai thấy ngược Mà đã điên đảo vọng tưởng Thì làm gì mình có được cái cứu cánh niết bàn Bây giờ muốn có được cứu cánh niết bàn Thì phải viễn ly điên đảo vọng tưởng Cứu cánh niết bàn nguyễn ly điên đảo vọng tưởng cho nên mình phải học có cái chân thật là vậy đó thấy cái gì cho nó đúng cứ ngồi tưởng tượng là không có được thôi thì chúng ta hết giờ cảm ơn đại chúng à con câu này hay nè câu này hợp với cái tuần tới tại vì nếu mà không giải quyết câu này là tuần tới vị này không tu á Con có điều chưa rõ nhờ Thầy giải đáp Tu bác quan trai có điều lệ Phật tử tham dự khóa tu không được son phấn Nhưng con đã lỡ xăm môi Dễ thương quá Thành thật khai báo Nhưng con đã lỡ xăm môi Thiêu chân mày sâm mí mắt và phun má hồng <cười> vậy à xâm má hồng con không thể lao được vậy con có dự khóa tu được không được không à được <cười> Không có sao hết, tại lỡ xâm rồi <cười> Thân tâm mà không được dưỡng nuôi Thì chúng ta dễ héo mòn Bởi vì cuộc đời này Sống gió, khổ đau Nó dồn dập đến Nội cái bệnh thôi cũng khổ rồi Bệnh đủ thứ cùi phong tê bại Bệnh xiển ho, bệnh tải phổi gan Bệnh nhức đầu sổ mũi tê ban Chẳng kể xiết mua ngàn thứ bệnh Nỗi cái bệnh thôi mà chúng ta thấy là nội cái ăn chúng ta cũng khổ nữa khổ theo ăn người ta đói quá người ta khổ mình ăn nhiều quá cũng khổ ở cái xứ này là quá trời đồ ăn mà nhiều khi mình lên bàn ăn mình thấy quá trời đồ ăn mà nó trời ơi nhiều quá tu biết ăn gì mà rồi nể cả với nhau miếng một chút một chút dẹn lát hay sao no mà no cành hông <cười> no muốn chết Cho nên quý vị mới thấy Trong cuộc sống của mình Phật dạy chúng ta Phải tìm thức ăn để nuôi dưỡng thân tâm Nhưng mà đôi khi chúng ta quên Thiền đó là mình định tĩnh để mình nhận biết Mà ngược với thiền là quên lãng Chúng ta quên là mình bắt đầu Già Mình bắt đầu bệnh Cuộc sống mình đủ thứ Những cái dồn dập Cho nên chúng ta Chạy đi theo Những cái tập khí mà chúng ta thường sống Nhà Phật đó, có cái danh từ là cung dưỡng Mà bây giờ chúng ta thường gọi là cúng dường Chữ cúng đó Nói cho đúng là chữ cung Cúng dường Nếu nói cho đúng chữ là cung dưỡng Vì chữ cung nghĩa là cung cấp Chữ dưỡng là dưỡng nuôi Thí dụ như mình mang cái bánh tới mình nói Dạ con xin cúng dường thầy Nghĩa là nói cho đúng ra là Con xin cung cấp món bánh này cho thầy ăn Để thầy dưỡng nuôi cái thân Nói vậy đó Cho nên là cái chữ cung dưỡng đó là gì Mình cung cấp cho người nào đó Một cái việc gì đó để người ta dưỡng nuôi Thí dụ như trời ơi tháng nào tôi cũng cung cấp về Việt Nam cho ba tôi 200 Nghĩa là chúng ta gửi tiền về cung cấp cái tiền bạc để ở nhà có phương tiện Mua thức ăn, thuốc men để, cung, để mà bồi dưỡng, để mà dưỡng nuôi cho ba mình Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta không hẳn là chúng ta đi chùa mới kêu là cung cấp, dưỡng nuôi mà nói cho đúng ra thì tất cả chúng ta đều đang cung cấp dưỡng nuôi cho những người thân của mình đó mình mình đi vô trong bếp mình nấu ăn là mình đang cung cấp những cái món ăn cho người thân của mình mà hễ mà ăn không đủ hay là có rồi thì lâu lâu chúng ta phải làm gì nữa bồi dưỡng Bồi là vung thêm, chăm thêm Cho nên gọi là bồi Dưỡng là mình nuôi mình Ví dụ cái cây đó mình trồng lâu lâu nó mòn đất Cái mình bồi đất là Tình cảm mà, mà bị càng ngày càng mòn Thì phải bồi đắp tình cảm Như vậy thì tất cả chúng ta Từ thân và tâm lúc nào cũng phải bồi đắp hết Cũng phải bồi dưỡng hết Sáng ra là quay một trái bơ một Miếng sữa tươi Nói chung là mình xây sinh tố <cười> Sinh tố để uống mà Mình muốn có sinh tố Ăn cho nhiều, uống cho nhiều để mà sinh tố Nhưng hằng ngày mình không đối xử với nhau tốt Thì mình trợ mình ti tiếp cho cái người đó độc tố, Cho nên hai thứ tố. một là độc tố, hai là sinh tố. Thì chúng ta mà không khéo thì chúng ta chỉ cho người thân mình một mặt cho người đó ăn uống rất ngon gọi là sinh tố. Nhưng mà mặt khác, mình sống mình không biết cách sống mình làm cho người đó khổ về cái mặt tinh thần. Thì cái tinh thần nó trở thành cái người ta nạp cái độc tố. Mà thưa đại chúng ở trên đời này Cái tinh thần mà suy sụp rồi Là thân thể nó Nó bệnh tật theo Cho nên nói gì thì nó rồi Cái tinh thần nó vẫn hơn Tại sao Tại vì thần là sức mạnh Tinh thần là sức mạnh Của não bộ mình Nếu mà cái người đó Tinh thần họ bị áp đảo Không vui, nhiều stress Bây giờ ở đây cái danh từ chúng ta thường gọi là stress Depress Mà người mà stress là tóc rụng Cho nên thường thường thấy nó sao lúc này tóc tôi rụng hoài Thì bác sĩ thường hỏi một câu liền Lúc này có stress không? Tại vì khi mà người stress là ăn khó tiêu Tóc rụng hoặc là đôi khi á, tự nhiên trên đầu mình nó có một cái lõm như thẹo chỗ đó tóc không mọc nhưng mà nếu người đó mà xả stress bình an trở lại là chỗ đó mọc tóc trở lại cho nên cái người stress đó thường mất ngủ ăn không được ngủ không ngon tinh thần bồn chồn mà ở trên cõi trời á, ở cõi trời á, chư thiên cõi trời mà khi mà sắp sửa hết phước á thì năm cái tướng nó hiện ra mà một trong những cái tướng mà trong ngủ cái ngủ tướng suy hao của cõi trời đó hoa ở trên đầu nó héo quý vị tin không hôm nào mình nhiều bực bội quá mình có bị héo hoa không Héo hoa đây là gì là nụ cười của mình là cái tướng tươi tướng sáng của mình đó. cho nên ở cõi trời á, chư thiên ở cõi trời mà hết phước mà sắp đọa đó thì hoa trên đầu nó héo. đó là một. thứ hai á, là mồ hôi thường rịn ra, tức là trong người thường tỏa ra mồ hôi. người của mình mà bị panic, hồi hộp, lo lắng, tự nhiên mồ hôi mình nó lả ra đó, mình đem một cái ví dụ vậy cho nên là trong kinh nó cõi trời mà cũng nói cõi mình đó đang sống sung sướng là cõi trời cái gì mà hãy có chuyện sắp sửa xảy ra là bắt đầu hoa héo hoa trên đầu nó héo trong người tỏa ra mồ hôi cái ánh sáng nó tắt hào quang chư thiên tắt lu mờ tâm lý bồn chồn Thì y chang như của mình thôi Khi mình đau khổ, mình phiền muộn Thì những cái đó nó xảy ra Cho nên á Ở cái mặt thân Thì chúng ta cũng phải bồi dưỡng Cho nên quý vị thấy không Thường thường mà các vị mà người ta đi học á Lâu lâu vậy cái người ta phải đi vô trường trở lại Để người ta đi học một cái khóa gọi là bồi dưỡng <cười> ngay cả mấy thầy á, lâu lâu còn tổ chức bồi dưỡng giảng sư <cười> mấy thầy mà đi giảng á, có một cái đoàn giảng sư rồi lâu lâu người ta phải tổ chức những cái buổi họp mặt gọi là bồi dưỡng giảng sư bồi dưỡng giảng sư là sao thì các vị giảng sư người ta ngồi lại với nhau rồi người ta chia sẻ những khó khăn những cái thấy biết khi mà người ta đi giảng khắp nơi Hiện tình đồng bào Phật tử mình Đời sống người thường ở ngoài Bây giờ họ đang sao Để mình cập nhật mỗi tin tức Để rồi mỗi thầy chia sẻ với nhau Bồi dưỡng cho nhau Để có tài liệu, có tin tức Có đầy đủ để mà đi thuyết giảng Thí dụ bây giờ mà các thầy giảng sư Mà ngồi lại nhau Hỏi bây giờ cái quần chúng Phật tử Bây giờ họ đang sống như thế nào Dạ họ đang iPhone và iPad nhiều lắm chơi Phá Hoàng hay giỡn với mấy đứa nhỏ à, Nói mấy đứa con ấy, tối ngày cứ iPhone, iPad Mà win iPray Phải thêm cái iPray nữa Bây giờ người ta phone Alo mời anh tới nhà tôi ăn cơm với tôi Lâu quá anh em không gặp mặt Mà hãy ngồi lại với nhau Mà mỗi người cái phone <cười> Rồi cứ send message cho người này Gửi message cho người kia Mời tới ăn cơm lâu quá anh em không gặp mặt Nhưng mà ngồi xuống không có nhìn mặt <cười> Nhìn dưới này Cho nên mình không có bồi dưỡng Cho nên á, Phật mới dạy ở trong kinh á, Con người chúng ta ai cũng có những cái muốn Những cái khao khát, những cái ước vọng Chữ bồi á, nghĩa là mình phải đắp Mình phải vung, mình phải thêm Để mình tiếp tục mình nuôi Ví dụ như con của mình Tuy nó giỏi đó Nó tự được, nó tự túc được đó. Nhưng mà lâu lâu cha mẹ quan tâm, hỏi thăm, nhắc nhở, chăm sóc Thì tự nhiên đứa con nó cảm thấy ấm cúng Là mẹ, ba không có để mình biết, mình tự lo được Nhưng mà thủy chung con người Được sự quan tâm vẫn vui hơn nói như vậy rồi đại chúng nghiệm lại coi mình ngộ nếu mình mà chỉ cần mình bệnh mình nằm trong phòng con đi làm về hay mẹ bệnh ba bệnh mà mở cửa vô hỏi mẹ có sao mẹ có bớt chưa mình vui không vui lắm mà nếu mà mình bệnh nằm trong phòng á mà ông chồng về là cứ ăn cơm rồi coi tivi rồi cũng nhắc mấy đứa nhỏ thôi mày vô nhớ coi má mày coi làm sao <cười> mà mình không bước vô tự nhiên người vợ cũng có cái gì buồn Một lần, hai lần, nhiều lần tự nhiên cái buồn nó thấm Rồi mỗi khi mà nó ứ nhiều quá rồi Mỗi lần mà giận nhau là bắt đầu đem ra Thật sự ra mà nói trong cuộc sống của chúng ta Tuy mình có tu Nhưng mà ở trong cái, cái tình cảm giữa con người với con người Nó vẫn còn Cho nên chẳng hạn như mình đi vô chùa mà được à, Thí dụ như mình chào thầy mà thầy chào lại tiếng thôi Là mình bình thường mình vui Chứ nếu mà mình chào mà thầy tính vô thầy đi cái bắt đầu đó. Chưa giận nhưng mà hờn Chưa có giận, hờn thôi Cái đó là một sự thật Bây giờ đi vô chùa mà tự nhiên ai cũng được mời ăn cơm Mà sao có một mình mình không mời Mình cũng hờn chứ, cái đó là cái sự thật mà Cho nên đó, trong cuộc sống của chúng ta Chúng ta tu thiền đó, Là để cho cái tâm mình nó sáng Cái ý cái tâm ý mình nó định và sáng Thì chúng ta biết Chúng ta làm gì từng giây từng phút Mà khi mà chúng ta biết Chúng ta đang làm gì trong giây phút Hiện tại chúng ta đỡ quên Còn nhiều khi mình lo Nhiều quá đó Lo việc này cái quên việc khác Có không? Bây giờ mình quên dữ lắm Mà khổ nổi cái bệnh quên này nó lay dữ lắm Mà nó đang chưa có thuốc Trời ơi nó quên quá chừng quá đó Cho nên Đức Phật dạy trong một cái bài kinh đó Phật qua đọc bài kinh này cho đại chúng nghe Đức Phật nói Mình có 10 thứ Ai cũng muốn Ai cũng khao khát Và phải nhớ bồi dưỡng đó. Tại không thì Nó sẽ bị suy sụp Một cái hạnh phúc gia đình Mà mình không bồi dưỡng hạnh phúc Nó cũng suy sụp Tình bạn mà không bồi dưỡng cũng suy sụp Cho nên tất cả chúng ta sống Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy là một cái hình thức Để chúng ta bồi dưỡng Cho thân và tâm của mình Điều thứ nhất sự tập trung tinh thần và nỗ lực cố gắng bồi dưỡng và làm gia tăng của cải là bây giờ phật nói về của cải trương ai cũng có của cải hết á nhưng mà nếu mình chỉ xài mà mình không biết tô bồi thì nó làm sao nó lỡ nó sạc cho nên thường thường cái người đó mà ăn xài nhiều quá nó trời ơi nó xài mà nó không có biết làm thêm núi cũng lỡ <cười> mình hay nói vậy đó xài mà không biết bồi dưỡng thêm núi cũng lỡ Cho nên mình có tiền mỗi tháng ngô băng rồi cái mình xài Xài nhưng phải đi làm để mỗi tháng tiếp tục Coi như là lúc nào mình cũng bồi đắp vô trong đó Đức Phật dạy trong kinh đó Có năm cách để chúng ta làm giàu Khi mình có của đó Một phần để dành họ lo tương lai Tức là hữu sự có xài Một phần mình lo đầu tư làm ăn Một phần mình cho bà con quyến thuộc Một phần mình bố thí giúp đời, giúp người Một phần là mình cúng dường vào chùa viện Để tiếp tục có cái nơi chốn để lo tinh thần cho mọi người Người có tài sản mà biết chia tài sản ra một trong năm chỗ này Thì người đó không bao giờ nghèo khổ Thí dụ nè Thí dụ bây giờ mình thường giúp bà con Lỡ mai chiều mình hữu sự bà con giúp lại mình không Giúp Bởi vì khi mình có mình giúp Tức là một cách đầu tư Nhưng mình không có nói thôi Bởi vì cái gì mình nói là cái đó nó hữu hạn Cái gì mình không nói nó mới vô hạn chứ Cho mình giúp là mình cứ giúp thôi Ghi mình có của mình giúp bà con Rồi thí dụ như bây giờ mình giúp lỡ vô trong chùa lỡ mai chiều gia đình mình hữu sự khổ sở mình chạy vô chùa về cái mặt tinh thần thì mình cũng có cái chỗ. Bởi vì nếu mình không duy trì chỗ đó thì chỗ đó không có, không có thì chỗ đó không có. Mà mai chiều mình khổ về mặt tinh thần mình không có chỗ. Đó là mình giúp bà con, mình giúp người nghèo cũng giống như cái ông gọi là mạnh thường mạnh thường quân vậy đó. Bây giờ mà quý vị nào mà ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ cho người thì người ta thường gọi là mạnh thường quân. Mạnh Thường Quân là tên của một người già giàu thời xưa. Ông Mạnh Thường Quân này, ông có một cái người nghề làm cho ông. Một hôm ông mới nói với người làm, ông là đi qua cái làng kế bên đó thu nợ, cầm một cọc giấy nợ đi theo. Thì tới từng nhà, ai thiếu nhiêu cầm tờ giấy đó ra thu. thì cái người làm này đi qua cái làng nghèo đó mục đích là để thu nợ nhưng mà cuối cùng không có thu. Nhưng mà nói sao? Tập hợp hết tất cả người nghèo lại nói Hôm nay tôi đại diện cho chủ của tôi là ông Mạnh Thường Quân Xin tuyên bố với quý vị Những người nào thiếu nợ ông chủ tôi hôm nay sẽ được xóa hết Ông dục cái đống giấy nợ vô trong cái lò lửa Đốt rụi hết Thế là xóa nợ Mà người ta lại nhớ ơn ông Mạnh Thường Quân Thì khi mà ông đi về thì Mạnh Thường Quân mới hỏi Bữa nay ngươi đi thâu tiền cho ta rồi tiền đâu? Nói dạ tôi thu xong hết rồi, hỏi đâu rồi? bằng cách là đốt giấy nợ, quỷ nợ, nó tại sao vậy? Tôi đang chuẩn, tôi đang cất tiền cho cho chủ. Thì thời gian sau có giặt có loạn, Mạnh Thường Quân chạy giặt qua cái làng kế bên. Thì làng nghèo quá thì ta ở ta nói, xin lỗi ông Tên Chi, nói dạ tôi tên Mạnh Thường Quân. Người ta nói, ô thì ra là ân nhân của chúng tôi Thế là ông ở đó, ông lánh nạn Mà không ngày nào ông đói Tại vì hết nhà này cho củ khoai Nhà kia cho củ bắp Ông không cần phải lo gì hết Mà ngày nào người nghèo cũng có thể chia sẻ với ông Từ đó mình mới có danh từ là Mạnh thường quân Và chúng ta thường thờ một ông gọi là ông thần tài Quý vị có thờ thần tài không? Có thờ không? À không có thờ, mà có thờ cũng chẳng sao <cười> Nhưng mà bây giờ Pháp Hoàng mới nói Cái ý nghĩa thờ thần tài của Đạo Phật Thật ra Đạo Phật không có ông thần tài nào hết đó. Mà không có thờ ông thần tài nào hết đó. Nhưng mà bởi vì thần tài là mình cái, Theo cái ý niệm của người Trung Hoa Cái ông thần tài đó là ai? Đó là ông Phạm Lãi Ông Phạm Lãi mà khi mà ngày xưa Mà ông giúp cho vua Vua gì Vua gì quý vị nhớ không Câu tiễn phải không ừ. Sau khi mà ông giúp rồi Thì ông mới cáo hư Ông từ chức Ông từ chức nhưng mà ông có của Cho nên ông đi tới đâu Ông cũng bố thí cho người nghèo hết Cho nên mỗi lần Mà ông phạm lãi mà ông xuất hiện đâu á Thì người nghèo mới nói Trời ơi thần tài của chúng tôi tới Cho nên khi mà ông Phạm Lãi chết rồi Thì người ta mới tạ cái tượng của ông Người ta kính Người ta thờ Và từ đó mới có cái ý nghĩa thờ thần tài Chứ làm gì có ông thần tài Mà thờ thần tài tức là thờ ông Phạm Lãi Nhưng mà bây giờ Quý vị nào mà lỡ thờ thần tài Đạo Phật sẽ cho mình một cách Một cái cách ứng dụng thần tài Tài là tiền của Mình có tiền của mà mình biết dụng tiền của thì mình là thần tài. Nếu mình biết có tiền của mà mình biết cất tiền của thì tiền mình là ông thần tài để quản lý tài của của mình. Thần tài đó đó. Và ai cũng có tài hết. Ai cũng có tài có tiền và có khả năng. Nhưng nếu chúng ta biết giữ gìn, biết chi tiêu Thì cái tiền đó Mình là ông thần của chính mình Cho nên thường thường thần tài Phải đi chung với thổ địa Bây giờ thổ địa nè Ông thổ địa cũng chẳng có Bởi vì ông thổ địa ngày xưa là một ông quan Nhưng mà ông thường đi Tranh đấu Để mà giúp đỡ cho người dân có đất Người ta ở Không có để cho người khác lấn hiếp Không có để cho bị trưng thuế Coi như là bị thua xúc Cho nên Ông đó mà tới đâu thì người ta quý trọng Bởi vì ổng luôn luôn ổng nghĩ tới người ta Sống thì phải có chỗ ở Cho nên ông luôn luôn giúp cho người ta Để người ta có một cái chỗ Người ta ở cho đàng hoàng Thì lâu ngày ổng thành ra Thổ địa Ông chủ ông thổ công Vậy thì thổ địa Của nhà Phật muốn nói là thổ địa gì Chính là nguồn tâm của mình Tâm của mình là một mảnh đất Mà hãy tâm của mình mà vững chải Thì mình sẽ xài tiền của vững chải Tâm của mình không vững chải Thì bị người ta lường gạt dễ dàng Cho nên thần tài thổ địa Tức là khi tâm mình vững Thì mình sẽ biết cách ứng dụng tiền của của mình Một cách vững chải Quý vị thấy những cái người mà nổi tiếng Mà nhà giàu, tỷ phú, tỷ phú Trên thế giới này Có ai mà do cha mẹ để tiền của lại không? Hiếm lắm Phần lớn là họ làm từ đâu? Họ làm từ hai đồng bạc Có những có những tỷ phú Mà khi còn nhỏ là đi bán ve chai lông dịch Đi gom những cái chai ngoài đường Mà bây giờ trở thành tỷ phú Có những người tỷ phú chỉ nhờ người ta giúp cho hai đồng nhưng mà hai đồng đó cái ông đó ông có hai đồng là ông tài ông có thần tài rồi ông có thổ địa tức là cái tâm của ông biết vận dụng hai đồng này như thế nào cho nên đó nhà Phật thì không có thần tài thổ địa để thờ nhưng nếu ai đã có thần tài thổ địa để thờ thì mình cũng không cần phải biểu người ta dẹp đi bác người ta đi nhưng mà mình đạo Phật sẽ cung ứng Cái đạo lý cho người ta, để người ta thờ mà người ta có cái ý nghĩa trong sáng nương theo đó Cái đó là cái đặc biệt của Đạo Phật Đạo Phật tới dân tộc nào Đạo Phật không hề đẩy lùi những cái truyền thống văn hóa của dân tộc đó Nhưng mà Đạo Phật biết làm cho cái truyền thống văn hóa đó dồi dào thêm nữa Ý nghĩa thêm nữa Chẳng hạn như ngày xưa Vân dân tộc Việt Nam mình là có thờ cúng ông bà Đạo Phật là đạo hiếu Dạy người ta hiếu thảo Bây giờ truyền tới Việt Nam Thì có cái đạo thờ cúng ông bà Thì quá đẹp rồi Quá đúng như cái truyền thống Nhưng mà mình chỉ cho người ta cách thờ cúng ông bà Cho có đúng nghĩa Ví dụ như hồi xưa người ta cúng là phải cúng gà Cúng vịt Tới hồi cúng là phải rót rượu cúng Bây giờ mình nói thôi cúng chay và rót trà. Bây giờ rót trà cúng xong rồi. Để cho người ta thêm cái đạo lý. Trong khi mình cúng trà mình tụng bài kinh cho người ta nghe. Mà người sống mà nghe được cái đạo lý mà người ta sống mà người ta tỉnh mộng mà người ta chuyển hóa thì ngay đời sống này người ta an chưa? Ta đã an rồi. Một khi mình ta đã an rồi thì người ta chết ta có siêu không? Siêu rồi, cho nên cầu an là cầu siêu. người ta nói dạ con xin mời thầy tới ba con mất thầy tới tụng kinh dùm đạo phật không có tụng chết chết mình nói vậy là mình không độ được ai hết à mình cũng tới tụng nghe như mình nói như người chết vậy đó nhưng mà thiệt sự là mình muốn nói với người sống chẳng hạn như đó? vong hồn ơi hỡi vong hồn <cười> cuộc đời nay biển mai cồn tỉnh chưa tỉnh rồi một giấc say xưa ta xin niệm phật mà đưa hồn về Hồn về cực lạc nước kia cho xa hang quỷ mà lìa kiếp ma Nhưng mà người người sống ta nói Ờ đúng ha Cuộc đời nay biển mai cồn tỉnh chưa Bãi biển biến thành nương dâu Nương dâu biến thành bãi biển Cho nên Người ta muốn đốt giấy tiền vàng bạc Người ta nghĩ là chết phải có cái đó xài Nhưng mà cái đó là cái tâm lý của người ta Sao mình bác Dạ không bác nhưng mà khuyên Thôi đốt dài sắp giữ truyền thống Giữ cái văn, giữ cái tục Giữ cái tục lệ Còn dư nhiêu tiền đem bố thí Mình nói người ta nghe Có cái nhẹ nhàng cho người ta chút Thôi kệ thay vì người ta đốt 100 đồng tiền giấy phải không Kêu người ta mua 10 đồng rồi còn 90 đó mình lấy <cười> Mình lấy có nghĩa là Mình khuyên người ta làm cho người nghèo Bố thí cho người nghèo Nhưng nếu mình nói không đốt gì hết Mình một đồng cũng không có Ta khói cúng luôn nhưng mình cho người ta chút Nói đốt, giữ cái phong tục thôi Còn số lớn còn lại Giúp đỡ cho người nghèo Tạo cái phước hồi hướng cho người thân Vì người chết Người sống của mình là cần ăn Cần tiền, cần của Cái người ở cõi đó Người ta không có cần, cần của, không cần tiền Người ở cõi đó là người ta cần cái phước Người cõi đó ta sống bằng phước Nghiệp cho người ta không sống bằng tiền của như thế gian mình Nhưng mà tại vì mình nghĩ Mình sống sao thì mình nói vậy Cho nên quý vị nhớ cái câu này không Âm dương vô nhị lý Sanh tử hữu thù đồ Cái lý của cõi âm và cõi dương nó không có hai Sanh âm dương vô nhị lý Cái đạo lý của cõi âm và cõi dương nó không có hai Nhưng mà cõi sanh, cõi sống và cõi chết Cõi nào thì nó rõ ràng cõi đó Sanh, tử, hữu, thù, độ Sống thì mình cần ăn, cần mặc, cần tiền Người chết người ta cũng cần Nhưng không phải cần tiền, cần ăn, cần mặc Mà người ta cần phước Nếu mình muốn gửi cho người ta thì hãy nên gửi phước Chứ không phải gửi mấy cái giấy tiền Trời ơi ở thế gian này mà đổi tiền hàng chục lần rồi mà cứ có thứ giấy đó mà đốt hoài Ai mà sai cho được Mà ở đây mà tự nhiên mình đi làm công bình thường mà đem lần 10.000, 15.000 vô bỏ nhà băng là nó hỏi là tiền này ở đâu ra này. Mà tự nhiên người ở đâu mà sách lận trăm ngàn mà cả cọc vậy đó. Rồi bị điều tra nữa còn phải bị giữ lại nữa Thậm chí mà đi vô nước Úc này mà nó còn hỏi chứ có đem đồ gì giá trị hơn 900 đô Úc không? Khai cái rồi là còn phải bị bỏ vô máy scan nữa, phải không? Hỏi có đem trái cây không? Còn mình bây giờ gửi há cảo, xíu mại, bánh bao, phone rồi chạc nhà rồi cửa quá trời Hỏi chi vậy nó xuống dưới ở? Rồi vô chùa tụng kinh cho ba con siêu <cười> Mạc tụng cho siêu mà gửi đồ xuống dưới ở <cười> Nhờ thầy tụng cho ba con siêu mà gửi cả đống đồ dưới Hỏi gửi đi đâu nó gửi xuống dưới cho ba con ở Rồi <cười> ra cái đó là cái đặc biệt của nhà Phật Cho quý vị mới thấy á Đạo Phật đi đến đâu Thì có thể hội nhập với dân tộc đất nước đó Đạo Phật hưng thịnh Đất nước đó hưng thịnh thì đạo Phật hưng thịnh Đất nước đó suy vi thì đạo Phật cũng suy vi Trang sử Việt cũng là trang sử Phật Trải mấy độ hưng suy Dẫu nguy mà chẳng mất Ở đây Đức Phật dạy Cố gắng bồi dưỡng Làm gia tăng của cải Ở trong cái kinh gọi là Kinh uh, Thi Ca La Việt Mình dịch bây giờ là Kinh Thiện Xanh Đức Phật dạy mà người mà bị Tán hao tiền của Là tại vì sáu nguyên do Rượu chè Cờ bạc Trai gái Chơi bạn ác Rồi Làm những cái điều mà nó Không có đúng cho nên nó tiêu hao tiền của Quý vị mà có dịp mà đọc cái kinh uh, Thi Ca La Việt Rồi gì nữa Một cái nguyên do mà tiền của mình không có bồi bắp được Là tại mình lười biếng Đó là một Bồi dưỡng tiền của bằng cách đó Điều thứ hai Quần áo đẹp đẽ, trang sức tinh nhã, bồi dưỡng và làm gia tăng thêm xinh đẹp cho diện mạo Đức Phật dễ thương lắm Phật không có bác, Phật biết mình cần tiền của bồi dưỡng cho của cải Rồi mình cũng cần quần áo trang điểm để làm gia tăng nét đẹp của mình Ai cũng phải bồi dưỡng cái đó đúng không? Và cái đồi dưỡng đó là bồi dưỡng mặt thân phật đâu có bác đâu nhưng mà hễ ngày nào mà tu phật biểu đừng bình thường quý vị cứ dùng mà hễ ngày nào mà bắt đầu vô tu là đừng cho nên ai mà đi tu xuất gia gieo duyên thì nhớ cất mấy cái đó lại cà rá hột sòn dây chuyền kim cương gì đó cất lại hết tại vì kỳ này là mình đi xuất gia gieo duyên Trời ơi xuất gia giao duyên mà sáng nào cũng ở trong toilet cả tiếng đồng hồ Hỏi làm gì tôi đang kẹp tóc Tôi đang này kia là chưa đúng Đã nói là xuất gia để mà gieo duyên mà Hễ mà khi nào mình đi vào cái khóa tu rồi là mình phải biết Mình phải cất còn bình thường Không có sao Cho Phật dễ thương là Phật không có bác À, nãy Phật nói thấy không? Mình làm ăn để mình bồi dưỡng da của của mình, rồi mình trang điểm để mình làm tăng cái nét đẹp của mình Thí dụ như bây giờ ngoài đời á, người đời quý cô, quý chú, quý anh, quý chị là phải hớt tóc, phải không? Rồi á, bên nam thì phải chảy, chảy ba chải kiểu gì cũng biết <cười> Còn mấy cô thì phải làm này làm kia Rồi tóc bây giờ tóc xanh, tóc đỏ, tóc vàng, tóc tím gì đó Rồi bây giờ nó còn bán một lô mấy con mắt nó sáng Tóc, nó, tóc gì à, gắn vô đây cái mắt nâu Mai đi làm mắt đỏ <cười> Rồi bây giờ nó có hết á Pháp quà không có xài mà biết hết á <cười> Không có sao hết Đức Phật cho, rồi bây giờ tới phiên quý thầy mà đi tu rồi nè Quý thầy đi tu, quý thầy có cái mốt của quý thầy không? Có chứ, mốt này nè <cười> Cái mốt là phải cạo, mà, mà cạo thì phải cho đẹp Phải không? Cho nên nha, quý vị biết không Cái đầu này mà cạo là chỉ cần 5 phút là xong Ừ, chỉ cần mà mà lấy uh, nước dội lên đầu rồi lấy xà bông thoa lên cho đều rồi cái có cái lưỡi lam đó cứ cầm kéo cầm kéo mà nó cái tay này là giò hãy giờ cái mà nó không còn nhám nhám là biết nó sạch 5 phút là xong có một lần đi giảng cách đây chừng hai ba tuần giảng ở bên Texas cũng cái tội Hà tiện lưỡi lam <cười> mà cái lưỡi lam nó lục rồi mà Hà tiện không muốn bỏ Ráng kéo, ráng kéo nó làm một cái phục Nguyên một cái mảng thịt ở trên này nó xuất ra, máu nó phúng ra Phá quà vô và mấy vị mới băng bó lại Phá quà mới nói trời ơi thiệt cái tội Tiếc cái lưỡi lam mà phải hy sinh miếng máu <cười> à, Rồi gì nữa? À, cái mốt này cái tóc phải không? Rồi giờ cái mốt áo Nó cũng có fashion chứ Nhưng mà cái fashion là không có wore gì Đi đâu cũng một kiểu à Đi đâu cũng kiểu này Và cũng kiểu này thôi Mà nếu mà quý vị nào mà không tin kiểu này Là đặc biệt hơn Bữa nào quý vị dẫn Pháp Hòa đi shopping Người ta nhìn Pháp Hòa hơn nhìn quý vị <cười> Tại cái fashion sinh này đặc biệt quá Nói chung thì ai cũng có cái mọt Đức Phật rất dễ thương là Phật cho chúng ta Đó là bồi dưỡng về mặt Thân thể của mình Rồi bây giờ Phật nói tiếp Sống có quy luật Điều độ để bồi dưỡng Và làm gia tăng sức khỏe Thấy không Phật dạy mình là Ăn mặc để mình làm trang điểm Cái đẹp cho thân Rồi mình ăn uống phải có điều độ Chữ điều là gì Chữ độ là Cái lượng Chữ điều là Chúng ta chỉnh nó đúng với Cái khả năng của mình Cho nên khi mà mấy thầy đi tu á Mà mỗi thầy con cái bác Thì cái chữ bác là mình nói tắt Nói cho đủ là bác Đa La Tiếng Phạn Thì cái chữ bác mà người Trung Hoa dịch nghĩa là gì? Là ứng lượng khí Chữ ứng là ứng hợp Chữ lượng là số lượng Khí là dụng cụ Cái dụng cụ này để mình đựng thức ăn Cho nó ứng hợp với sức của mình Cho nên gọi là bình bát Cái bát nghĩa là một dụng cụ Đựng thức ăn đúng cái độ đi, liều lượng của mình Mà hôm nào cái bát đó Phật tử Cúng thật nhiều vô đầy quá Ăn không hết Thì có một cái hình thức thứ hai Là lấy một cái tô Múc tất cả những thức ăn nào Mình nghĩ là mình ăn không hết đó Để ra bên ngoài Chừa thức ăn đúng với cái bụng của mình Hợp với cái bao tử mình Trong cái bát đó Dư bao nhiêu Để ra ngoài Thì cái phần để ra ngoài Gọi là lưu phạn Chữ lưu là để lại phạn là cơm Mình ăn không hết Thì mình để lại nhường Chia với những người khác Vậy thì ngay cái đời sống là đô lượng Cho nên mỗi lần mình ăn Nó có năm điều quán Trong đó có một câu quán như thế này Chỉ xin ăn Những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi Nuôi dưỡng cơ thể Và ngăn ngừa tật bệnh Thế thì chúng ta ăn sao mà cho nó bổ dưỡng mà ngăn ngừa tật bệnh Cho nên người Việt mình ăn cơm đó, Có khi mình nói chung là người Á Đông Người Hoa, người Á Đông của mình Ăn cơm là quân bình âm dương Thí dụ như mình à, chiên à, nấm rơm lăn bột chiên Mà hãy đồ chiên thì thường nó làm sao? Nó nóng Cho nên cái nấm rơm lăn bột chiên mình thường lót ở đâu? Để ở trên mặt của một dĩa xà lách vì xà lách là nó mát Mình ăn đồ chiên nó nóng Mình ăn xà lách vô cho nó quân bình Mình nấu một tô cải bẹ xanh Nó hàng Cho vài lát gừng vô để nó quân bình đó, Nó như vậy đó Rồi cái tô canh của mình á Cái tô canh xà lách son mà người Việt mình ăn á Ăn cho ngon thôi Ăn cho ngon nhưng mà nó hàng Là tại vì mình để vô xà lách son xong mình tắt lửa Mình ăn cho giòn, cho xanh, cho mát Nhưng mà cái mát kiểu người Việt mình là mát hàng Mát lạnh Rồi bây giờ nếu mà mình ăn xà lách son mà ăn kiểu người Hoa là Để xà lách son vô cái nồi hầm một đêm Hầm với gừng Hầm với lại táo mật, bắc kỳ, nam kỳ, bắc hàng gì đó Nó mát như nào mát đầm, nó có cái âm tính ở trong đó Bổ dưỡng còn kiểu của người Việt mình ăn mát, ngon, giòn, xanh nhưng mà hàng mát lạnh Cho nên mình ăn uống là Đức Phật cũng dạy cho mình ăn điều độ để mình gia tăng sức khỏe Mình ăn không điều độ là không gia tăng sức khỏe Điều thứ kế đến Phật nói Giao kết với những người bạn hiền lành lương thiện Để làm gì? Để bồi dưỡng và gia tăng đức hạnh Người xưa có câu Tam nhân đồng hành Tất hữu ngã sư Ba người cùng đi với nhau Thế nào trong ba đó sẽ có một người là thầy mình? Và Đức Phật dạy trong kinh những cái bài kinh Và nói về tình bạn nhiều lắm Rất là nhiều Nhưng ở đây Pháp Hòa nói Trích một đoạn kinh Đức Phật nói về Bạn có bốn loại Bạn mà khuyên mình làm lành Ngăn mình làm ác Không có bỏ rơi mình Trong khi mình gặp khó khăn Biết chia sẻ với mình những lúc mình khó khăn Và không có ganh tị Với những gì mà khi chúng ta có Bạn như vậy gọi bạn lành Còn mà nếu nói theo như Kinh Hiền Nhân Đức Phật nói Bạn có bốn loại Bạn như hoa Bạn như cân, bạn như núi Và bạn như đất Thế nào gọi là bạn như hoa Cái hoa mà khi nó héo Thì người ta bỏ Khi nó tươi thì người ta dùng Có những người bạn mình còn xài được Thì người ta giao tiếp Mình hết xài được thì người ta Quên mình Mà thường ta thường nói cái câu đó Bần cư náo thị vô nhân vấn Phú tại sơn lâm hữu khách tâm Nếu mình nghèo mình ở trong rừng, trong núi Vẫn có người tìm tới hỏi thăm Gọi là bần cư náo thị Người nghèo mà mình ở trong cái cổ Mà gọi là là là ở trong ở trong chợ, trong thành thị Cũng chẳng ai tới thăm Nhưng mà giàu rồi mà lên núi ở Vẫn có người tìm tới Bần cư náo thị vô nhân vấn Không phải ai ta hỏi thăm đâu Nhưng mà phú thị sơn lâm hữu khách tâm Mình giàu có mình ở trong núi vẫn có người tìm Bạn như vậy gọi là bạn như hoa Thế nào gọi là bạn như cân Sinh nhật mình Người ta đem món quà trăm đồng tới người ta tặng Mai mốt sinh nhật người ta mình mua đâu còn có năm 50 mà. Gỡ quà mình qua nói nè Bữa tôi cho trăm mà bữa nay cho tôi có năm 50 Lúc nào cũng so đo tính toán Những cái gì mà qua lại với nhau Trời ơi tôi chỉ coi coi được không Nguyên năm nay tôi mời ăn tôi trả tiền hết Mà chưa thấy nó mời tôi bữa nào <cười> Bạn như hoa, bạn như cân Lúc nào cũng toan tính Thế nào gọi là bạn như núi Ở trên cái đỉnh núi á, Thường á, là những cái củ báo nó nằm trên đỉnh Thế mà con chim mà nó đậu trên đỉnh núi mà có vàng á, Thì bộ lông nó tỏa ra màu vàng Mình gần với bạn như thế nào thì ảnh hưởng cái đó Cho nên Việt Nam mình thường dùng cái từ gì? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng Mình gần người bạn đó như thế nào lâu ngày mình cũng hư. Rồi cái thứ tư là thế nào là bạn như đất bởi vì đất là nó cứng nó vững nó chắc nó rộng tất cả mọi sự xây dựng đều phải xây dựng từ đất có những người bạn rất là vững chãi mình có thể nương tựa vào họ mỗi khi mình buồn mình khổ người ta sẵn lòng người ta cho mình cũng giống như nhà thơ huy cận vai đây em hãy tựa đầu cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi Người bạn như vậy cho mình cái chỗ tựa. Cho nên bạn như đất là người ta mình có thể nương tựa vào người đó. Hạn chế sự ham muốn của giác quan để bồi dưỡng cho nếp sống thiên liêng và trong sạch. Giác quan là ngày hôm qua mình có nói đó. Mắt Tai, mũi, miệng, thân ý Nếu như mà mình Bồi, mình hạn chế những cái giác quan Thì mình sẽ bồi dưỡng được thiên liên Pháp Hòa ví dụ Ví dụ như là Cái điều này Pháp Hòa thường hay nói chuyện với thanh niên Đa số những thanh niên trẻ trẻ lên gặp Pháp Hòa Để mà tâm sự Thì có những em á Nó rất là nặng ở cái phần sinh lý Thì Pháp Hòa mới nói là Nếu mà trường hợp như vậy đó Thứ nhất Khi mà mình có cái tâm lý như vậy Nó sinh khởi Thì đừng có ở gần cái computer của mình Vì mình có thể Đi vào trong đó Mình tìm những cái website không có lành mạnh Và không có ở những cái nơi nào Mà nó có thể tác động Nó làm cho mình vi phạm trường hợp đó xảy ra là chạy bộ tập thể thao còn nếu mà phật tử là lại phật lên lại họ gì à, kinh vạn phật á, lại một trăm hai trăm mồ hôi nó lả ra cho nên hồi xưa có những vị hòa thượng tâm lý lắm mai cái thầy hòa thượng đấy à, bữa nay các thầy trẻ khiêng giùm thầy cái tủ để đây Mai cái hòa thượng biểu dời đây Mà cả ngày có mấy cái tủ kinh <cười> Mấy cái chậu bông Mà ông bắt dời hoài Thì mấy thầy mới công hòa thượng thì Không biết có xâm thiên ron không <cười> Nhưng mà sao hòa thượng mới nói Hòa thượng mới nói là mấy thầy trẻ Là tôi bắt làm việc giữ dằn vậy đó Để tối mệt về ngủ Cho nên nhiều khi đó, Trong cái âm thầm Các bậc cao đức Có cái cách Đối trị cho mình mà mình không biết Chẳng hạn như có những người mà người ta cứ tối ngày Cứ lo nghĩ đấu những cái dấu lý cao siêu á mà Đi vô gặp Hòa Thượng nói Bạch Hòa Thượng Xin Hòa Thượng dạy cho con thế nào là đạo Thì Hòa Thượng mới nói hồi nãy ông bước vô trong đây Trong phòng tôi đây Ông có thấy cây tùng ở ngoài cửa không? Nói chuyện mà không có dính dáng gì tới cái chuyện hỏi đạo hết á. Nhưng mà tại vì Hòa Thượng biết cái ông này cũng hỏi đạo Mà tâm lý ông mong lung lắm mà ngồi mình nói không cùng Trời mình chặt ngang cái chỗ là hỏi cây tùng Nhưng mà nó cũng có nghĩa là đạo là gì Khi anh biết tận hưởng những gì đang có mặt ở nơi anh đó là đạo rồi Cây tùng sừng sững đẹp vậy mà không thưởng thức mà kiếm đạo đâu Cho nên Hòa Thượng nói một vừa có đạo lý giảng cho mình nghe về đạo Mà vừa muốn chặt những cái dòng tư tưởng mong lung của mình Mấy chục năm sau bắt đầu người ta đồn ra câu chuyện cây tùng Thiên hạ đổ rần rần tới cái chùa đó để kiếm Hòa Thượng giảng cây tùng <cười> Nhưng mà kỳ này Hòa Thượng mất rồi Hòa Thượng không còn Thì gặp đệ tử của Hòa Thượng Nghĩ là đệ tử Hòa Thượng thì phải nói hay Cho nên mới nói bạch thầy Con muốn tìm cái tùng mà ngày xưa tổ ở đây đã chỉ đó Thì người đệ tử của Hòa tổ mới nói Ở chùa tôi đâu có cây tùng nào đâu <cười> Hồi trước thì nói là có cây tùng Bây giờ lại nói không có cây tùng Cũng cùng một cái ý đó Đây hồi trước không có tùng Cái bị chỉ tùng Cái giờ mông lung theo cây tùng Bây giờ chặt luôn tư tưởng Đâu có cái tùng nào đâu Quý vị thấy được điều đó không Cho nên nhiều khi có những vị Mình ta vô người ta hỏi mình Mà mình trả lời cũng đâu vào đâu hết giờ mình biết Có một người người ta tới người ta hỏi Thì người Thầy nói dạ trước khi Đạo Hữu uh, đàm đạo với tôi Tôi mời Đạo Hữu uống trà Rót ly trà đầy tràn ngập ra bàn hết Thì cái vị khách đó mới nói dạ Bạch Thầy Thầy tỉnh lại chút <cười> trà tràn rồi Thì ông Thầy mới nói Đạo Hữu cũng cần Đừng có để cho cái ly trà này nó tràn Đạo hữu cần phải đổ ly trà này ra Mới tiếp tục rót được nữa Bởi vì ông tới đây Ông đầy cả những cái Tư tưởng, giáo lý Đủ thứ rồi tôi có nói thêm gì Nó cũng giống như là nó tràn ra nữa thôi Trừ khi nào ông tới đây Bồn một cái tâm Trống trải Thì tôi mới có thể đàm đạo được với ông Học Phật cũng vậy Cho nên cái giác quan của mình á, mỗi ngày nó tiếp xúc nhưng mà nếu chúng ta biết cẩn thận theo cái bài kệ là khi sáu căn tiếp xúc sáu trần đem ý thức tinh chuyên phòng hộ ngày nào mình cũng tiếp xúc với sáu căn sáu trần nhưng ở đây chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ có phòng hộ sáu căn sáu trần có một người đệ tử hồi nào giờ không có tiếp xúc gì hết một ngày nọ thầy dẫn xuống núi cho chú tiếp xúc thì khi mà chú tiếp xúc thì cái gì chú cũng không biết hết chú nói thầy ở thầy cái đó là gì ông thầy phải nói này nhà cái này xe hơi cái này xe đạp đủ thứ hết tới hồi thầy xoay chú xoay qua chú gặp một cô gái thiệt đẹp hỏi thầy thầy cái này cái gì vậy ông thầy nói con cọp <cười> rồi thì xong một ngày đi rồi thì dẫn chú về lên núi trở lại Kể từ buổi chiều đó là chú bỏ ăn Chú không còn ăn uống Mà chú hết xí si quách để chú lên chú tụng kinh Thầy mới vô Thầy hỏi con đi về Con có trúng gió con bệnh gì không Để thầy cạo gió thầy cho thuốc con uống nó thầy ơi con nhớ con cọp đúng quá. <cười> đó hồ hình thức là tiếp xúc nghe. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần Đem ý thức tinh chuyên phòng hộ Ngày xưa ở nước Việt Nam ta có một vị vua mà tu hành Đời nhà Trần Đó là Ngài Trần Thái Tông Thì khi mà Ngài không thể thực hiện được cái ý nguyện đi xuất gia của Ngài Thì Ngài trở về triều Ngài làm một vị vua nhưng mà vua tu Mà quý vị biết Ngài tu bằng cách là Ngài soạn ra một cái bộ Cái bộ uh, sám hối sáu căn Một ngày vua chia sáu thời Làm vua nghe giải quyết việc nước Nhưng mà vẫn có thời gian Để mà lại sám hối sáu căn của mình Buổi sáng lại về tội lỗi của con mắt Rồi Xế, trưa, sáng trưa trương chút Sám hối về mũi Mà cứ như vậy Mà một ngày Đức vua lại đủ sáu căn Mà bây giờ chúng ta có một cái nghi thức đó Đã được dịch ra tiếng Việt Lưu truyền trong Phật giáo Việt Nam của chúng ta Đó là sám hối sáu căn Và cái bài sám hối sáu căn đó Đã được Đức vua thực hiện Truyền bá cho đến bây giờ Thì chúng ta là Phật tử Việt Nam Nếu chúng ta muốn lại sám hối Chúng ta có thể lấy cái bản sám hối sau cần rồi chúng ta lại Vì trong đó nhắc nhở mình rất nhiều Thí dụ như Nghiệp của con mắt là Chúng ta thích ngắm Cái điều giả Mà quên trăng thật không? Thấy người nghèo khổ Thì làm lơ Thấy người giàu có Thì nhìn Trốn ra cho kỹ Ở trong đó có những cái lời như vậy đó Rồi nói về tai thì về thích Mình ghét nghe chánh pháp Thích lắng lời tà Tiếng ngọt, tiếng đờn thì mình thích Thí dụ vậy đó Tức là mình sám hối những cái căng mắt tai, mũi miệng, thân ý của mình Nhưng mà thưa đại chúng Mình tu là mình không thể bỏ nó Bởi vì cái đó là cái một phần cơ thể của mình Mà cái quan trọng ở đây Là chúng ta vẫn dùng mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình Nhưng mà có ý chánh niệm Cho nên quý vị có đọc Kinh Pháp Hoa không? Kinh Pháp Hoa có nói đó Người mà tụng Kinh Pháp Hoa Được mấy trăm công đức của mắt Mấy trăm công đức của tai đó là vậy đó Công đức đó là gì? Đó là chúng ta biết dụng nó Ví dụ như bây giờ mình có cái miệng Mình có cái phước là được nói Nhưng mà mình không biết dụng cái phước Nói này nói sao cho người ta nghe Cho nó dễ chịu Đó cho nên biết dụng Thì cái miệng này nó không có phí Có con mắt là để xem kinh Nhìn người thông cảm Mà nếu mắt Mình không biết dụng thì mất công đức của mắt Cho nên á Thần thông là gì Là sức mạnh của sáu căn Mà sáu căn chúng ta biết dùng là sáu căn này có thần thông Cho nên không cần phải đợi tu cỡ nào để có thần thông hết Có một hôm đó, có một hòa thượng đi ghe Thì ngày đi ghe thì ngày phải trả tiền Có một đạo sĩ kia luyện thần thông Bẻ cái nhánh cây khô Dục ở trên nước xong băng một cái vèo qua bên kia bờ Qua tới bên kia thì đạo sĩ cười Hòa Thượng Nói Hòa Thượng tu mà thua tôi Tôi có thần thông tôi đi trên nước dễ dàng Thì Hòa Thượng mới hỏi vậy Chứ chẳng hay đạo sĩ Luyện thần thông đi trên nước bao lâu Nói ba chục năm Hòa Thượng nói vậy Ba chục năm của đạo sĩ bằng con đồng Tôi có con đồng Tôi băng qua sông Ông phải mất ba chục năm Để được qua sông Thì Thưa quý vị là những cái câu chuyện nho nhỏ nó để nhắc cho nên tại sao ngày xưa Đức Mục Kiền Liên có thần thông mà Phật không cho dùng. Tại vì thần thông đâu phải là cái cứu cánh. Cái thần thông của chúng ta là chúng ta biết dụng sáu căn cho linh động. Thần thông của chúng ta là chúng ta biết dụng mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của mình. Cho nên bữa mình nói ở ở ở quang minh đó Thường ngày mình sống như cái thường nhật của mình là quang minh có đó, Cái ánh sáng đó là ánh sáng của thường quang Nhưng mà hệ duyên nó đến chúng ta ứng dụng sống nhẹ nhàng linh động gọi là hiện khởi quang Hiện tiền nó cái gì thì chúng ta hãy khởi ánh sáng mà chúng ta ứng dụng như vậy Từ bỏ tranh chấp Để bồi dưỡng và làm gia tăng tình bạn Thường thường chúng ta có những cái tranh chấp Mà tại sao chúng ta tranh chấp Là bởi vì chúng ta muốn thắng Chúng ta muốn hơn Ngày hôm qua mình nói về vấn đề mạng đó Đẳng mạng Quá mạng Tăng thượng mạng Và ti liệt mạng mình chưa có tới đâu hết mà cứ khoe mình trứng này trứng kia có nhiều người biểu rờ trên đỉnh tôi ngồi thiền riết đỉnh tôi nổi cục này thấy không <cười> nó là tại vì thấy phật có cái đỉnh á quý vị nhìn tượng phật á có cái đỉnh cao cao này nó là cái đó là gọi là cái gì cái nhục kế Cái đó tiếng mình trong 32 tướng của Phật cái đó là cái nhục kế Mà cái nhục kế là gì tức là cái đỉnh cao cao ở chỗ này nè tượng trưng cho cái người sống có thiền định Nhưng mà bởi vì khi chúng ta làm tượng Phật Chúng ta muốn nói lên những cái đức tướng đẹp của Phật Mà Phật có 32 tướng mà một tượng Phật thì đâu diễn bày hết đủ 32 tướng Cho nên chúng ta sẽ cố gắng làm những cái tướng đẹp nào có thể ở trên thân của một bức tượng Cho nên phải làm cái tướng nhục kế này mà để nói lên nhục kế thì phải làm cao cao một chút Chứ thử thời bây giờ người nào mà nổi cục ở trên này mà bự như cái đó thì mình nhìn sao được không? Cái đó là biểu tượng thôi Cũng giống như mà Đức Phật á Trong kinh diễn tả cái tướng mà đẹp của Phật nữa là Đức Phật có 40 cái răng Mà bây giờ cái tướng răng sao làm được Không lẽ làm tượng Phật nhăn răng răng gì đủ bốn 40 cái Không làm được cái tướng răng Nhưng mà làm được cái tướng lỗ tay dài Làm được cái tướng là mũi cao bằng phẳng Làm được cái tướng là mặt tròn Làm được cái tướng là môi Làm được cái tướng cổ ngấn Thí dụ vậy Rồi cái tướng mà Đức người ta Trung kinh nói là Bàn chân của Đức Phật bằng phẳng Là, là bởi vì cái nhân của Đức Phật là sống chân thật Rồi bây giờ nếu mà người ta làm những cái tượng mà Họ không lẽ lúc nào cũng đưa bằng chân ra Nó tức là cái cố gắng làm những cái tướng nào đẹp Của trên thân của Đức Phật Cho nên chúng ta thường thường là tăng thượng mạng Là mình chưa chứng mà cho mình chứng Mình thua người mà cứ nói mình bằng người Gọi là đẳng mạng người ta bằng mình mình bằng người ta nhưng mà mình nhích mình lên chút nhón lên chút cái đó gọi là quá mạng rồi mình tự bằng lòng với những gì mà chúng ta có mà chúng ta không bao giờ tiến bộ học hỏi gọi là ti liệt mạng từ bỏ những tranh chấp phải qua vừa nói một cái bài kinh gọi là tranh cãi để được để được gì đó Đức Phật dạy bài kinh về những cái sự tranh cãi Thường xuyên ôn luyện Sẽ bồi dưỡng và làm gia tăng cho sự hiểu biết uyên bác Cho nên mình tụng kinh Thưa đại chúng Phá Hoài chỉ muốn nhắc lại Tụng kinh không phải cho Phật nghe Mà tụng kinh là tụng cho mình Mình mở cuốn kinh mình ngồi một giờ đồng hồ Mình ôn lại những lời Phật Cứ tụng tới tụng lui để chi Để cho cái lời kinh Cái nghĩa lý đó đi sâu vào Trong tâm hồn của mình Thế gọi là tụng kinh Chứ Phật đâu có cần nghe kinh Có nhiều vị nghĩ lầm Tụng dậy nhỏ không biết Phật có nghe không Cho nên cái chữ tụng kinh đó, Là mình làm cho Cái câu đó nó nó in đậm Trong cái tâm của mình Nhưng mà bây giờ mình chưa biết tụng Thì mình phải đọc Cho nên mình mở quyển kinh ra Mình dò theo Cái đó gọi là đọc kinh Khi có quyển sách dò theo gọi là đọc kinh Khi nào mà kinh nghĩa Nó ở trong lòng mình Bất cứ cái gì đọc ra mình tụng theo được Thì gọi là tụng kinh Tại vì khi mình tụng là mình thuộc Và khi mà mình Tụng như vậy đó, âm điệu mình hội nhập được Với cái người sướng lên Cho nên mới kêu là Phúng tụng Phúng tụng tức là Mình sướng âm, thế người ta sướng cao Mình sướng tụng cao, ta sướng thấp Mình tụng thấp, ta nhanh, mình nhanh Ta chậm, mình chậm Tụng kinh nhịp nhàng như vậy Làm cho lời kinh nó thấm Như là những cái bài sám chúng ta thường tụng. Thí dụ cái bài mà quý vị thường nguyện đó Chí tâm sám hối đệ tử chúng con Từ vô thủy đến nay Gây bao lầm lỗi Chuyển sáo căn sai Chúng con không có biết tất cả các Pháp đều là Phật Pháp Vì thế mà chúng con ở trong vòng Ở trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc Nhớ không? Trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc Nay mới tỏ ngộ Nay mới ăn năng tỏ bài Vân vân Cho nên á Mình thường xuyên ôn luyện Cho nên tất cả Phật tử Mà ai mà thọ giới quy y rồi Quý vị phải tụng giới nha Nếu mà không về chùa tụng giới được Mỗi tháng một lần thì quý vị ở nhà Quý vị tụng năm giới Mình thọ đó thí dụ như ai quy y rồi mỗi tháng ngày rằm hay mùng một á quỳ trước bàn phật đệ tử con pháp danh gì đó hay là tên gì pháp danh gì xin nguyện quy y phật quy pháp quy tăng con xin phát nguyện giữ giới không sát sinh hại vật không gian tham trộm cắp không tà hạnh ngoại tình không lường gạt gây đau khổ cho người không rượu chè cờ bạc hút sách để làm đổ vỡ hạnh phúc của con thí dụ vậy ôn lại tụng lại để làm cho mình mỗi ngày mỗi nhớ phật tử mà thọ năm giới mà ta hỏi năm giới gồm có những gì nói không xong rồi ta nó ủa sao năm giới nói không được vậy cái nó miễn tôi nói có không cần thứ tự <cười> miễn có nói thì thôi À, rồi mình tụng kinh vậy Cho nên đó Pháp Hòa rất là Rất là thích Tất cả đại chúng Phật tử Mình ở nhà ai cũng tập tụng kinh hết Quý vị không cần chuông mở đâu Có cũng tốt Không có cũng không sao Quý vị mở kinh ra quý vị tụng đi Đọc đi Tụng đi mỗi ngày để cho cái lời kinh Nó thấm ở trong tâm của mình kính lại mười phương Phật Kính lại mười phương Pháp Kính lại mười phương Tăng Nay con dân lời nguyện Những cái lời mình phát nguyện ở trong đó Hay là những cái bài Hướng về kính lại Đức Như Lai Biển đăng chiếu soi biển trần khổ Xin nguyện từ bi xót thương nhiếp thọ Hôm nay chúng con nguyện quay về Đệ tử chúng con bốn ơn mang nặng chưa dịp báo đền Nhìn ra ba cõi bốn bên thấy muôn lòi còn chìm trong khổ nạn Bỗng giật mình kinh hãi vì đã biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại Vẫn thấy rằng bến giác còn xa May thai trong cõi ta bà đâu cũng có cánh tay đức từ bi cứu độ Mình đọc riết cái lời kinh tiếng kệ nó thấm ở trong mình rồi mỗi khi trong cuộc đời của mình vấp ngã đau khổ thì tự nhiên những cái lời đó nó đi ra nó giúp cho mình thưa đại chúng như thế này nè quý vị thuộc một số câu ca dao thuộc một số mấy câu hát rồi đụng chuyện ở trong đời quý vị hay lấy nó ra quý vị dẫn chơi quý vị đọc phải không có không có thí dụ như à, quý vị thuộc à, đụng chuyện gì cái mình nói à, à, gì đó là cái câu gì à, Mình tất cả những cái bài hát Mà lâu lâu mình thuộc một hai câu Rụng chuyện trong cuộc đời cái Mình lấy một hai câu nhạc đó ra Mình mình, mình nói Hay là một hai câu ca dao thì, thì ở đây cũng vậy Chúng ta nên học thuộc kinh Để chúng ta ứng xử Mình thay vì những cái bài hát đó Thì bây giờ chúng ta thêm nữa Là thêm những câu kinh tiếng kệ Để làm cho tâm ý chúng ta Được giải ra hay là nhiều khi một câu nói mình làm mình hóa giải đi những cái lúc mà căng thẳng mà bạn bè người thân đang căng thẳng mình nói một câu nghe nó đạo lý trong đó thì tự nhiên nó giảm liền đó là như vậy